mươi 141, xin ly hôn, tống chiêu đệ cười tùm tìm hỏi, người nói cái gì, hiện tại liền ly, ta nói ngươi lỗ tai điếc, trùng kiến quốc thấy nàng lại cố ý chọc giận chính mình. hận không thể một chân đem nàng đá dưa chuột trong đất. chừng liếc mắt một cái nàng, mới hỏi, người cảm thấy đại tiểu thư có thể thi đậu đại học sao? Tống chiêu đệ, này đến xem nàng khảo cái gì trường học, cũng đến nhìn ra đảo phụ đạo nàng công khóa người là ai? quan trọng nhất một chút, động lực tỷ như nhà ta đại oa, lập chí đương tướng quân, thống lĩnh thiên quân vạn mã, hắn nghĩ vậy một chút, liền không nghĩ đi ra ngoài chơi. Bồi nàng đọc sách nếu là nàng thích nam nhân, nói không chừng thật có thể thi đấu. Trung kiến quốc nói, một đốn nhân gia cũng nên kết hôn đi. Tống chiêu đệ lắc lắc đầu, không thấy được, đại tiểu thư coi trọng nam nhân, ra thế khẳng định không kém. Sớm chút năm gia đình thành phần không tốt nam nhân nhưng không hào thảo lão bà. Không chừng vẫn là quang côn một cái, chỉ một chút lưu ra, nhỏ giọng nói, giống lưu bình cái loại này không đầu óc, chỉ để ý nam nhân diện mạo nữ nhân cũng không nhiều lắm. Không nói hắn, buổi tối ăn cái gì, trùng kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, xào cà tím, xào cà chua, chờ thiên mát mẻ, cho các ngươi làm bánh ăn, ngươi nói đến làm đồ vật. Ta đột nhiên nghĩ đến ngươi giống như phải cho thím làm bộ quần áo. Làm không? Trung kiến quốc vội hỏi. Tống chiêu đệ, ta làm nhị oa thử họa. Nhị oa họa chính là quần cùng ngắn tay. Sau đó cùng ta nói. Rất khó coi. Ta làm hắn thử họa váy. Nhị oa nói hắn chưa thấy qua váy. Nghe nhị oa như vậy vừa nói. Lòng ta rất khó chịu. Lần này cùng hắn đi thái lão sư nơi đó. Ta cũng đi theo học mấy ngày. Tính toán ngày mai liền đem ta đã thấy. Trong đó bình thường nhất váy họa ra tới, Trung Kiến Quốc hướng trong phòng xem một cái, thấy hài tử không ở nhà cũng không dám đại ý, hài tử nhiều, không chừng cái nào hài tử đột nhiên chạy về tới, đi đến bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào giải thích? Trước kia ở điện ảnh nhìn đến, nghe đồng học nói, tống chiêu đệ nói, dù sao bọn họ cũng tưởng tượng không ra. Trung Kiến Quốc, ngươi đừng đại ý, nhà ta kia mấy cái hài tử hầu tinh hầu tinh, yên tâm đi. tống chiêu đệ nói ta đều có thể đem ngươi lừa dối què bọn họ mấy cái chút lòng thành trung kiến quốc nhấc chân chiều nàng trên mông đá một chân không dám dùng sức đạp liền chạy tống chiêu đệ sao khởi một cây lão dưa chuột liền tạp hắn trung kiến quốc cảm giác được nguy hiểm phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh trượt lóe bang dưa chuột rơi trên mặt đất tống chiêu đệ tức giận đến đôi tay chống nạnh có loại đừng trốn a ta cũng không nghĩ thói quen trùng kiến quốc vẻ mặt vô tội ta đi tắm rửa Người chậm rãi thu thập tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn rất muốn giống to người đêm nay ngủ ghế rửa. nhưng mà ở nhà mình vườn rau lời này vừa nói ra tả hữu hàng xóm khẳng định đều có thể nghe thấy tống chiêu đệ hít sâu một hơi đem dưa chuột ương lộng tới ven đường liền đi chích cà tím hôm sau buổi sáng tống chiêu đệ bắt đầu cấp nhị oa hòa các loại quần áo nhìn đến nhị oa xem thẳng mắt tống chiêu đệ trong lòng thực toan nếu là gác đời sau nào dùng đến nàng cùng nhị oa miêu tả phổ phổ thông thông váy liền áo trông như thế nào à? nhị oa chưa thấy qua tống chiêu đệ cũng không buộc hài từ cấp đoạn đại tẩu thiết kế một bộ quần áo nương hai cùng nhau cấp đoạn đại tẩu làm một kiện thượng nam kinh hắc váy liền áo tống chiêu đệ phát hiện váy hình thức mặc dù lưu bình mặc vào cũng không hiện lão khí nhị oa tài bố thời điểm tống chiêu đệ liền nói với hắn theo vị trí thế một chút lưu bình so đoạn đại tàu cao cũng so nàng béo một chút đoạn đại tàu mặc ở trên người vừa vặn tốt lưu bình ít nhất đến trừ mười cân mới có thể xuyên đi vào nhị oa không thích lưu bình tống chiêu đệ như vậy vừa nói nhị oa rắc một kéo một khối to bố rơi xuống đại oa ở bên cạnh xem không cấm thở hốc vì kinh ngạc nhị oa người tài bố thời điểm cùng ta đánh nhau thời điểm có liều mạng a Đừng quấy dày hắn, tống chiêu đệ nói, đại oa nhị oa nếu là cắt tới tay, ta liền đem ngươi tay cũng cắt, đại oa hừ hừ nói, thật bất công, quá trong chốc lát, lại nhịn không được hỏi, nương, nhà ta có bố, làm nhị oa cho ngươi làm kiện váy, ta còn không có gặp ngươi xuyên qua váy, nương tích hợp xuyên quần, nhị oa nói, không tích hợp xuyên váy, tống chiêu đệ cười, nhị oa không có nữ nhân không tích hợp xuyên váy, ngươi cảm thấy ta không tích hợp, là bởi vì ta không có mặc quá ngươi tưởng tượng không ra phải không nhị oa vội hỏi tống chiêu đệ dọa nhảy dựng chậm một chút chờ đem ngươi lưu nãi nãi váy làm tốt chúng ta lại nghiên cứu ta thích hợp xuyên cái dạng gì váy không nóng này à ta đã biết nương nhị oa lấy hảo kéo nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù tống chiêu đệ thật cao hứng qua mấy ngày ta liền cho các ngươi làm tốt ăn qua mấy ngày tống chiêu đệ không có làm đoạn đại tàu thu được nhị oa thân thủ làm váy cũng là nàng đời này điều thứ nhất váy mừng rỡ đem trong nhà gà mái già giết hầm một nồi nước cấp trung ra đưa nửa chỉ gà cùng nửa nồi nước tống chiêu đệ suy xét đến đoạn đại tàu ngày thường đến nấu cơm giặt đồ ở nhị oa phát họa tài bố thời điểm cùng nhị oa nhắc tới điểm này nhị oa liền đem nửa người dưới làm thoáng rộng thùng thình điểm ít nhất sẽ không bao mong trên đảo tuy rằng không ai xuyên váy Nhị oa đưa đoạn đại tàu cách này quần áo, không hoa lệ mặc ở trên người trượt vừa thấy cùng nàng đến đầu gối quần đùi không hai dạng. Lưu sư trưởng liền cùng đoạn đại tàu nói, ngày mai liền mặc vào, đoạn đại tàu không bỏ được, rửa sạch sẽ liền đặt ở trong ngăn tủ. Hôm sau buổi tối, đoạn đại tàu ngủ thời điểm phát hiện ngăn tủ khai, váy ở trên giường, thoáng tưởng tượng liền biết lưu Bình làm chuyện tốt. Ngày hôm sau, đoạn đại tàu thấy tống chiêu đệ liền nói. Lưu Bình nếu là tìm nàng làm quần áo, đừng phản ứng nàng. Tống Chiêu đệ tưởng nói, người suy nghĩ nhiều, người khuê nữ không thích ta, liền tính không mặc cũng sẽ không tìm ta. Nhưng mà vẫn là đoạn đại tàu hiểu biết Lưu Bình. Không quá mấy ngày, trạng vàng, Lưu Bình lặng lẽ đi vào trung gia, đem trong bao bố lấy ra tới đưa cho nhị oa. Nhị oa liếc nàng liếc mắt một cái, đứng dậy lên lầu. Lưu Bình ngay ra một lúc, liền hỏi đại oa. Nhị Hoa có ý thứ gì? Đại Hoa đối không thích người luôn luôn không khách khí. Nói thẳng chán ghét nàng. Theo sau kiến nghị Lưu Bình đi tìm tống chiêu đệ. Lưu Bình có thể cảm giác ra tống chiêu đệ thực chán ghét nàng. Đúng là không dám tìm tống chiêu đệ. Nàng mới tìm Nhị Hoa. Nhị Hoa như vậy không cho mặt mũi. Lưu Bình thở hồng hộc đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta cũng không tin trên đảo không ai sẽ làm váy liền áo. Có người sẽ làm, sẽ làm người còn không ít. nhưng không phải làm vô pháp xuyên ra tới chính là khó coi không hợp thân đảo có người muốn đi chung ra tìm nhị oa cùng tống chiêu đệ tống chiêu đệ liền nói một câu nhà của chúng ta nhị oa đến hảo hảo học tập tương lai muốn khảo đế đô đại học 9 tháng phân giáo dục bộ ở đế đô mở họp thảo luận cao đẳng trường học chiêu sinh một chuyện trên đảo người đều biết thật muốn khôi phục thi đại học tống chiêu đệ như vậy vừa nói không dám lại tìm nhị oa quả thực là sợ nhị oa thi không đậu đế đô đại học tống chiêu đệ tìm bọn họ tính sổ nhị oa tham gia thi đại học còn sớm mở họp tin tức truyền tới trên đảo tự lập trấn hưng đại hoa cùng canh sinh mỗi ngày cũng không ra đi chơi ăn cơm xong liền đọc sách do so tống chiêu đệ cùng chung kiến quốc thi đại học trước còn dùng công nông lịch 15 tháng 8. tống chiêu đệ liền sát ba con hạ thật nhiều năm trứng vịt cấp bọn nhỏ bổ bổ Trung ra bên này vô cùng náo nhiệt gạm vịt, thẩm ra bên kia tôn huyền như hướng thẩm tuyên thành đưa ra ly hôn. Buổi tối, thẩm tuyên thành tới tìm Trung kiến quốc, tống chiêu đệ lấy cớ trong phòng buồn, mang theo bảy hài tử đi ra ngoài đi dạo, vẫn luôn ở bên ngoài dạo hơn một giờ mới trở về. Về đến nhà liền nhìn đến Trung kiến quốc ngồi ở quảng dưới cây ngọc lan. Vẫn không nhúc nhích, cùng lão tăng nhập định dường như, tống chiêu đệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trung kiến quốc mới động một chút. thẩm tuyên thành nói cái gì ngày mai liền đánh báo cáo xin ly hôn trung kiến quốc nói muốn cưới tôn huyền như chính là thẩm tuyên thành chính mình hiện giờ như vậy cũng trách không được người khác chính là ta tưởng tượng thẩm tuyên thành nói lên hắn cùng tôn huyền như 10 năm ta liền cảm thấy tống lão sư quả thực là trên đời này tốt nhất nữ nhân tống chiêu đệ chiều hắn cánh tay thượng ninh một phen trung kiến quốc khi ta ngày đầu tiên nhận thức ngươi ngươi tưởng căn bản không phải này đó Vậy ngươi nói ta suy nghĩ cái gì? Trung kiến quốc hỏi lại. Tống chiêu đệ, ta không biết mới hỏi ngươi. Đó chính là này đó. Trung kiến quốc nói. Canh sinh xem hai người liếc mắt một cái. Các ngươi thật nhàm chán. Một câu qua lại nói. Đại hoa, chúng ta đi tắm rửa. Ta cũng đi. Canh sinh ca ca. Tam hoa lập tức nhảy đến canh sinh trên lưng. Canh sinh lảo đảo một chút. Theo bản năng duỗi tay tiếp được hắn. tam hoa tử ngươi hiện tại 11 tuổi. Không phải ba năm tuổi. Người muốn lạc chết ta a Ta trưởng thành. Người cũng trưởng thành a Từ ta hoa ký sự. Tự lập cùng canh sinh liền ở trung gia. Ở Tam hoa trong lòng. Tự lập cùng canh sinh cùng đại hoa. Nhị hoa không có gì khác nhau. Đều là hắn thân ca ca. Cùng đại hoa như thế nào nháo. Liền cùng hai người như thế nào nháo. Tự lập thành thật. Nhị hoa nhân học vẽ tranh duyên cớ. Mấy năm nay cũng so sớm chút năm an tĩnh. Tống triều đề cũng thường xuyên cùng tam hoa nói. Không chuẩn nháo tự lập cùng nhị hoa. Tam hoa lại không dễ khi dễ chấn hưng cùng chấn cương. Ngày thường liền cùng đại hoa cùng canh sinh hồ nháo. Canh sinh ca ca, đừng đứng bất động, đi lạp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Canh sinh thở dài, người quá nặng, ta bối bất động, ta một chút đều không nặng. Tam hoa nói, nương nói cả nhà ta nhẹ nhất. Canh sinh trợn trắng mắt, đó là bởi vì ngươi nhỏ nhất, ta nhỏ nhất. Người đều bối bất động ta, Tam Hoa hỏi lại, canh sinh ca ca, người quá kém, canh sinh, thiếu cùng ta chơi phép khích thướng. Đại Hoa, hai ta đem tiểu tử này ném trong biển, về sau liền ít đi làm một người cơm, trấn cương cũng không cần lại cùng nhị hoa tế một chương giường. Có thể, Đại Hoa đi tới, Tam Hoa vội vàng xuống dưới, chạy đến tự lập bên người, bắt lấy tự lập cánh tay, tự lập ca ca, người đến giúp ta, dựa vào cái gì? tự lập cố ý hỏi tam oa bởi vì ngươi là ta ca ngươi ca nhiều lắm đâu tự lập mỉm cười nói tam oa nhìn xem nhị oa lại nhìn xem trấn hưng cùng trấn cương nếu không chúng ta năm cái đem hai người bọn họ ném trong biển đi về sau liền không ai khi dễ chúng ta trung hướng nam tắm rửa đi trung kiến quốc bị hắn ồn ào đến sọ não đau không nghĩ tẩy liền dựa tường đứng tam oa cất bước hướng trong phòng chạy tống chiêu đệ vỗ vỗ bờ vai của hắn Đều đi rồi, hiện tại có thể nói đi. Ta suy nghĩ, nếu đại hoa mụ mụ còn ở, ngày mai xin ly hôn không chừng còn có một cái ta. Trung kiến quốc nhìn tròn tròn ánh trăng, thở dài một hơi, có lẽ căn bản đợi không được ngày mai. chương 142, sang năm lại khảo, tống chiêu đệ đem thẩm tuyên thành ngồi qua ghế dựa kéo đến trung kiến quốc bên người. Dựa gần hắn ngồi xuống. Đi theo hắn nhìn xem phảng phất treo ở bầu trời mâm ngọc, cầm lòng không đậu mà cười, trên đời đâu ra như vậy nhiều nếu a chuyện quá khứ liền không cần lại suy nghĩ, bị thẩm tuyên thành cấp khóc, hơn 40 tuổi lão nam nhân, cũng không biết như thế nào như vậy nhiều nước mắt, ước chừng khóc nửa giờ, trung kiến quốc mặt một phen mặt, này đều dương lịch cuối tháng 9, kỳ lão còn không có tới điện thoại, ta phòng chừng quá trình không lớn thuận lợi, tống chiêu để, ngừng 10 năm. Lão sư đi đi người thì chết người thì bị thương, không thuận lợi là khẳng định, bất quá, cầm quyền vài vị đều là sát phạt quyết đoán, nói một không hai tướng quân, năm nay khẳng định có thể khôi phục, đúng rồi, vài giờ, các ngươi trở về phía trước, trông giống như vang lên chín hạ, chín giờ nhiều, trung kiến quốc cẩn thận tưởng một chút, tống chiêu đệ đứng dậy giữ chặt trung kiến quốc cánh tay. Đừng thương xuân thu buồn, tắm rửa lên lầu ngủ, ta lại ngồi một lát. Trung kiến quốc không nhúc nhích, 9 giờ còn sớm, 10 giờ ngủ tiếp cũng không muộn, tống chiêu đệ cong lưng, câu đầu nhìn chằm chằm trung kiến quốc mặt xem trong chốc lát, thấy hắn không khóc, cũng không giống rất khó chịu bộ dáng, ở chỗ này huy mũi sao, trung quanh đều là bạc hà, từ đâu ra mũi, trung kiến quốc đẩy ra nàng đầu, đừng chống đỡ ta ngắm chăng tống chiêu đệ thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi là ngắm chăng sao? Ta xem ngươi là nghĩ thường Nga tới tìm ngươi còn kém không nhiều lắm. Trùng kiến quốc nhịn không được xoa xoa Thái Dương. Đứng lên, rất là bất đắc dĩ mà nói. Ngươi liền không thể làm ta tĩnh trong chốc lát sao. Sợ ngươi lại miên man suy nghĩ a. tống chiêu để túm hắn cánh tay. Đi rồi, đi rồi. Tàm hoa tử, không chuẩn lại chơi thủy. Chạy nhanh tẩy tẩy lên lầu ngủ. Mau 10 giờ, tàm hoa dọa tay một run run. Khăn lông rớt trong bồn. Nhỏ giọng hỏi đứng ở hắn đối diện chấn Cương. Nương như thế nào biết ta ở chơi. Đại khái nghe thấy người cười to. Trấn Cương đem chính mình khăn lông cho hắn. Chạy nhanh lau lau mặc vào quần đùi. Đừng cảm lạnh. Lão sư nói ban ngày nhiệt buổi tối lạnh dễ dàng nhất cảm mạo. Tam hoa vội vàng lau lau trên người. Cầm lấy đặt ở băng ghế thượng dây quần. Liền đối Trấn Cương nói. Ta trước đi ra ngoài. Sau đó ta cùng nương nói. Ta trước tẩy tốt. Tam hoa tử. Ta nghe thấy được, đại hoa thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tam hoa tay một run run. Dây quần rớt chậu nước. trấn cương, xì si, vui vẻ. Tam hoa sắc mặt đại biến. Kéo ra ít hầu liền kêu. Nương, đại ca khi dễ ta. Nương liền ở ta bên cạnh. Trung đại hoa nói, tam hoa cả người cứng đờ. Chấn cương cũng cười đủ rồi. Ta lại đi cho ngươi lấy một cái quần. Hắn quần làm sao vậy? Đại hoa đẩy cửa ra hỏi. trấn cương chỉ vào bồn. rất bên trong, ngươi đột nhiên nói chuyện, làm sợ hắn, có tật giật mình bái. Trung đại hoa chiều hắn trên mông một cái tát, đại buổi tối lại không ai xem ngươi, liền như vậy chạy đi vào được. Trong nhà hài tử nhiều, ở trong phòng tắm rửa sẽ đem mà làm cho cùng phát hồng thủy dường như. Trung kiến quốc liền ở bên ngoài đáp cái vôm vức phòng nhỏ. Mà cái này phòng nhỏ là dựa vào mặt bắc tường đáp. Trung ra môn chiều nam. Từ tắm rửa gian đến phòng khách đến vòng quanh thiểu lâu chạy nửa vòng. Tam hoa 11 tuổi. Biết hẹn thùng. Đại hoa như vậy vừa nói. Tam hoa liền phải đánh hắn. Đại hoa chỉ vào trong tay hắn khăn lông. Dùng cái này bao ở trọng điểm bộ vị. Ta đây như thế nào lên lầu. Tam hoa lại hỏi. Đại hoa cười nói. Nhảy lên đi. Không được. trấn cương vội vàng nói. té ngã làm sao bây giờ. Tam hoa. Ở chỗ này chờ. Ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy quần cọc. lê giày liền hướng trong phòng chạy nhìn đến hành lang hạ giá áo trấn cương truyền cái cong từ phía trên chọn một cái tiểu nhân quần đùi cũng mặc kệ là hắn vẫn là nhị oa liền đưa cho tam oa nhanh lên a từ từ ta hai ta cùng nhau tam oa tròng lên quần đùi giữ chặt chấn cương tay đến phòng khách liền nói nương ta không có chơi ta cùng trấn cương cùng nhau tắm rửa có điểm chậm tống chiêu đệ lười đến vạch trần hắn lên lầu đi, tốt. Tam Hoa lôi kéo Trấn Cương liền hướng trên lầu chạy. Trấn Cương túm chặt hắn, không chuẩn chạy, chậm rãi đi. Tống Chiêu đệ giữa mày nhảy dựng, nhỏ giọng nói, nghe Trấn Cương ý thứ, đối thang lầu còn có bóng ma. Khẳng định, Trung Kiến Quốc chỉ vào trong phòng bếp bận rộn mấy cái nhi từ. Ta nói lại ngồi một lát, người thế nào cũng phải kéo ta vào nhà. Tiến vào là có thể luôn được đến ngươi tắm rửa. Người trong nhà nhiều. Tắm rửa thời điểm đều là hai người hoặc là ba người một khối. Đại Hoa đi xem ta Hoa có hay không tẩy hảo, canh sinh ở phía sau sách thủy, ra phòng bếp vừa lúc nghe được Trung Kiến Quốc nói, đem thùng nước đặt ở trước mặt hắn, "Ba, ngươi cùng nương trước tẩy, cút đi." Trung Kiến Quốc xua xua tay, "Đừng gác nơi này khí ta." Canh sinh cười nói, "Là chính ngươi không muốn a." Không đợi hắn mở miệng, sách theo thủy liền đi, hai người nói chuyện không cố tình hạ giọng. Ở phòng bếp k ba cũng nghe thấy, nhị oa lớn tiếng nói, ba ba, nương, chúng ta lại thiêu một nồi nước ấm, chờ lát nữa liền có thể giặt sạch, đã biết, tống chiêu đệ nhắc nhở bọn họ, tự lập, mốc nước ấm thời điểm cẩn thận một chút, đừng năng xuống tay, trung kiến quốc nhịn không được nhắc nhở, tự lập đều 17 tuổi, không phải 7 tuổi, bởi vì hắn khi còn nhỏ, ta nói thói quen, nhất thời sửa bất quá tới, không được, tống chiêu đệ chừng mắt nhìn hắn hỏi, Trung Kiến Quốc, có thể, có thể, ta lên lầu lấy quần áo. Hai ba bước nhảy đến thang lầu thượng, Tống Chiêu Đệ hư một tiếng. Trung Kiến Quốc không cấm nhanh hơn nện bước, hôm sau, hạ khởi mưa to, năm nay Tống Chiêu Đệ không hề lo lắng. Hải tử quần áo xối, không có sạch sẽ quần áo đổi, bởi vì kỳ lão cấp rất nhiều phiếu vải. Mỗi cái hải tử đều có bốn bộ áo dài, quần dài. Tống Chiêu Đệ lãnh trấn cương, nhị oa cùng tam oa đi trường học. tự lập mang theo ba cái đệ đệ đem hôm qua thay cho quần áo rửa sạch sẽ đáp ở hành lang hạ trên giá áo quần áo mới vừa tẩy hảo trung ra điện thoại vang lên mau đến 12 giờ thời điểm tống chiêu đệ lãnh ba cái hài tử về đến nhà nhìn đến bốn cái đại nhi tử ngồi thành một loạt sắc mặt đều không được tốt xem tống chiêu đệ trong lòng lục bục một chút giả vờ chấn định làm tốt cơm còn không có làm tự lập đứng lên nương ta hiện tại liền đi làm tống chiêu đệ xảy ra chuyện gì kỳ gia gia tới điện thoại đại hoa không nín được lời nói kỳ gia gia nói lần này khảo thí thời gian từ các tỉnh chính mình định chính mình ra bài thi khai giảng thời gian là sang năm một tháng đến hai tháng phân cụ thể thời gian cùng chúng tuyển điểm cũng từ các cao giáo chính mình định kỳ gia gia còn nói nếu đế đô đại học chúng tuyển đủ rồi thân thành đại học tạm thời không có thể nhập học chúng ta liền tính báo đế đô đại học Về sau bằng tốt nghiệp cũng có khả năng là thân thành đại học chia chúng ta. Tống chiêu đệ nhíu mày. Còn nói cái gì? Thì ra ra nói nếu canh sinh đi đế đô khảo thí. Thì đậu đế đô đại học. Hắn có thể bảo đảm canh sinh chính là đế đô đại học học sinh. Ở bên này nói. Liền có chút phiền phức. Đại Hoa nói. Thì ra ra còn nói. Lần này nhập học lại lên lớp lại trong trường học mặt không có đại học quân công. Đến chờ đến sang năm. Dừng một chút. Có quan quân trường học, tống chiêu đệ nhìn về phía mấy cái nghi tử, các ngươi đã thương lượng hảo đi. Lão sư, ta muốn đi hàng thành sư phạm học viện, tương lai trở về đương lão sư. Trấn Hưng nói, ta sợ chờ tốt nghiệp thời điểm, trường sư phạm biến thành nông nghiệp học viện linh tinh. Lão sư, ta thường chờ đến sang năm lại khảo, tống chiêu đệ nhìn về phía tự lập, sở hữu đại học quân công năm nay đều không chiêu sinh. Có, nhưng chế đạo chuyên nghiệp đến chờ đến sang năm. Tự lập nói, nương, ta tưởng chờ đến sang năm lại khảo, tống chiêu đệ tính một chút, sang năm khảo thí thời gian có phải hay không tháng 7. Tự lập gật gật đầu. Tống chiêu đệ, năm nay tham gia khảo thí, sang năm 2 tháng phân nhập học, sang năm tháng 7 khảo thí, 9 tháng nhất hào nhập học, cũng liền vãn nửa năm, nửa năm thời gian, ta và ngươi ba duy trì các ngươi ngươi già ra nói như thế nào. Gia Gia nói là ngài cùng ba ba đem ta cùng canh sinh dưỡng lớn như vậy. Không có các ngươi, chúng ta liền tính muốn tham gia thi đại học, cũng đến trở lên 3 năm cao trung. Tự lập nói, Gia Gia nói nghe ngươi cùng ba ba, tống chiêu đệ, ta nghe các ngươi, bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Trên đảo nếu là có người thi đậu đại học, các ngươi cũng không thể tâm phù khí táo, còn phải cùng hiện tại giống nhau. Thành thành thật thật ở nhà đọc sách làm bài. Nương. Người đều nói, đại học không hào khảo. Trung Đại Hoa nói, trên đảo cùng chúng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm người không ít. Ta cảm thấy không vài người có thể thi đậu Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. Các ngươi thượng xong 3 năm sơ chung, đem cao trung tri thức học. Nhân gia cũng học, nhưng chúng ta tốt nghiệp đã hơn một năm. Đại Hoa nói, chúng ta vẫn luôn không ném xuống sách giáo khoa. Bọn họ đâu, Tống chiêu đệ cứng học. ngươi nói đúng, khi nào đối ngoại công bố, tự lập. Không biết, ra ra chưa nói, tự lập nói, khả năng còn không có định ra tới. Tống chiêu đệ thử một chút, hẳn là định rồi, hiện tại đều dương lịch cuối tháng 9, ly ăn Tết còn có hơn 3 tháng. Kỳ lão phỏng chừng sợ các ngươi nói lỡ miệng, nấu cơm đi thôi, nương, việc này liền nói như vậy định rồi. Tự lập nói, buổi chiều ta liền cấp ra ra trả lời điện thoại, tống chiêu đệ, hiện tại liền hồi, đỡ phải ngươi ra ra lo lắng, trung kiến quốc buổi tối trở về. Tống Chiêu đệ liền đem việc này nói cho hắn, Trung kiến quốc hy vọng mấy đứa con trai đều có thể tiến bọn họ trong lý tưởng đại học. Cũng tán đồng mấy cái hài từ sang năm lại khảo, gõ định việc này, người một nhà ngược lại không thèm để ý khi nào khôi phục thi đại học. Một khi không thèm để ý, nhật tử liền quá đến nhanh. 10 tháng 21 hào, buổi sáng, Tống Chiêu đệ nhìn đến báo chí thượng công bố khôi phục thi đại học tin tức. Còn sừng suốt một chút. Suýt nữa không lấy lại tinh thần. Đang lúc nàng muốn đem tin tức này nói cho Nhi từ thời điểm. Cách vách truyền đến một tiếng kêu to. tống chiêu đệ theo bản năng chạy ra đi. Liền nhìn đến tôn huyền như cầm báo chí đứng ở trong viện. Hưng phấn mà lại nhảy lại nhảy. Không cấm nói. Nàng điên rồi à. Không điên. Nhưng ly điên không xa. Bọn nhỏ giặt quần áo. Trung kiến quốc ở quét thước chuồng vịt. Tôn huyền như một tiếng kêu to. Trung kiến quốc dưới chân trượt. suýt nữa quăng ngã phân mặt trên tức khắc hận không thể đến cách vách tấu nàng một đốn thẩm đoàn trưởng một tháng trước quyết định ly hôn vẫn luôn không ly ta hỏi hắn vì cái gì hắn nói muốn chờ tin tức công bố ra tới lại đưa tôn huyền như ra đảo tốt như vậy nam nhân không biết quý trọng về sau có nàng hối hận tống chiêu đệ giáp chi mật đường ất chi dừng một chút nói nữa có lẽ tôn huyền như chuẩn bị sẵn sàng đâu liền nàng cái kia đầu óc Trung kiến quốc hư một tiếng, chuẩn bị uống gió Tây Bắc còn kém không nhiều lắm. chương 143, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tống chiêu đệ nhịn không được cười, nàng không đắc tội quá ngươi đi, ta là thế thẩm tuyên thành không đáng giá. Trung kiến quốc nói, 10 năm thời gian, cục đá làm tâm cũng nên ấp hóa, ngươi nhìn xem nàng kia càng dỡ dàng, nhìn đến khôi phục thi đại học tin tức, làm đến giống như đã thi đậu, không biết trời cao đất dày. Tống chiêu đệ lắc lắc đầu, xoay người đi áp giếng nước biên, đem báo chí đưa cho tự lập, một tháng sau khai khảo. Sớm như vậy, tự lập kinh ngạc, thời gian quá hấp tấp đi. Tống chiêu đệ, là thực hấp tấp, đại học phòng ngủ đều không thấy được có thể thu thập sạch sẽ. Sợ tự lập gặp người ra đi khảo thí, hắn không thể đi, trong lòng hụt hẫng. may mắn chúng ta sang năm lại khảo. Đúng rồi, ta phải đi cho các ngươi mua mấy cái mùng, còn có bên này bạc hà. Các ngươi chờ lát nữa toàn bộ cắt sớt, ngày khác mang đi trường học, đặt ở trong phòng ngủ, chờ thiên miệt có bạc hà diệp ở, mũi sẽ giảm rất nhiều. Tống chiêu đệ, đừng như vậy mất mặt được không? Trung kiến quốc sách theo phân vịt lại đây, đế đâu có bán nhang mũi? Tống chiêu đệ, nhang mũi hơn người, trong phòng ngủ nếu là trụ 10 cái 8 cái người, những cái đó dày xú vị hơn nữa nhang mũi vị, trong phòng còn có thể ngủ người sao? Kia không bằng nhiều mang mấy bình tinh dầu. trung kiến quốc nói tự lập vội nói nương ba tinh dầu cũng mua nhang muỗi cũng mua bạc hà cũng mang lên ta đồng học thích cái nào ta liền dùng cái nào đừng nghe tống lão sư trung kiến quốc nói ta đã thấy đi học mang dưa muối mang thương đậu lần đầu tiên nghe nói đi học mang bạc hà diệp đừng lý nàng đại oa đánh giá một phen hắn ba trung đoàn trưởng. thời tiết không nhiệt cũng không lạnh ngài lại tưởng niệm ngài ghế dựa a Ta tưởng tấu ngươi, trùng kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn, khóe mắt dư quang lưu ý đến tống chiêu đệ một bộ như suy thư gì bộ dáng. Nhịn không được hỏi, tống chiêu đệ, ngươi lại thường cái gì đâu? Tống chiêu đệ, ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, sang năm đến nhiều phơi điểm thương đậu, lại làm chút xa tế, bánh cuộn thường cùng tiêu lá cây có thể phóng mười ngày nửa tháng. Lại cho các ngươi tạc điểm bánh cuộn thường cùng tiêu lá cây. Còn phải, nương. Còn có một năm đâu, tự lập nhịn không được nhắc nhở, tống chiêu đệ lắc đầu. Ngươi không biết, ta sẽ làm một loại sa tế nhưng yêu cầu vài dạng đồ vật, ta phải tìm chỉ bút viết xuống tới. Nói, liền hướng trong phòng đi, tự lập nhìn về phía trung kiến quốc. Nếu không đi vào khuyên nhủ, các ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe ta sao? Trung kiến quốc hỏi lại, đại hoa cố ý thở dài một hơi, ngươi là một nhà chi chủ a Ba, ngươi vẫn là một nhà chi chủ như từ đâu? Trung Kiến Quốc nói trên đảo lão đại đâu có bản lĩnh ngươi khuyên a Đại Hoa nghẹn một chút hướng canh sinh cùng Trấn Hưng vẫy tay nấu cơm đi đống chiêu đệ nói xa thế chính là đời sau lão mẹ nuôi nàng trước kia mãn thế giới phi không có thời gian ngồi xuống ăn cơm gặm bánh mì thời điểm liền tích mặt điểm lão mẹ nuôi cái gì phong vị gà du làm rán thịt ti còn có cái gì hương cay giòn du thịt ti trao đống chiêu đệ không ăn ít. Tuy rằng không như thế nào chú ý qua phối liệu, nhưng nàng ăn đến nhiều, đại khái có thể đoán ra bên trong có này đó đồ vật. Tống chiêu đệ chưa làm qua, bất quá nàng làm ra tới lại không lấy ra đi bán. Cấp mấy cái nhi tử ăn, thiếu một hai loại gia vị cũng không nhiều lắm quan hệ. Trung ra không có làm ớt cay, tạm thời làm không ra xa thế. Tống chiêu đệ sợ quá chút thời gian cấp đã quên, mới cấp giống giống nhớ kỹ. Tống chiêu đề ở bên này vội vàng nhớ xa tế phương thuốc thời điểm. Bộ đội lãnh đạo tìm được hiệu trưởng. tình hiệu trưởng chọn vài vị lão sư cấp ghi danh người học bù. Tiếng Anh là tham khảo khoa. Phi tiếng Anh chuyên nghiệp thí sinh có thể không tham gia. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Liền trực tiếp vứt bỏ tiếng Anh này một môn. Tống chiêu đề cũng liền không cần đại buổi tối lại hồi trường học cấp người thanh niên học bù. Trung kiến quốc ngại bảy hài tử ở nhà làm ẩm ý. Khiến cho bọn họ đi trường học nghe giảng bài. Tự lập tưởng nói hắn đi trường học không bằng ở nhà ôn tập. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị đại hoa túm đi rồi. Tới cửa đại hoa mới cùng tự lập nói. Chúng ta ở nhà đối ba tới nói chính là đặc đại hào bóng đèn. Lượng trói mắt, tam hoa đi theo nói. Hắn nghe không hiểu, có thể hay không không đi. Dựa theo dĩ vãng, đại hoa sẽ đồng ý. Nhưng đại buổi tối, hắn sợ tam hoa chạy loạn. Sách theo hắn quần áo cổ áo uy hiếp. Không đi trường học muốn đi chỗ nào. Rất có chỉ cần Tam Hoa nói ra. Hắn liền đánh người ý vị. Tam Hoa quay đầu hướng các ca ca cầu cứu. Kết quả mấy cái ca ca toàn nhìn chằm chằm hắn chờ hắn trả lời. Tam Hoa méo miệng nói. Liền ở trường học trong viện chơi. Chỗ nào không đi. Đại Hoa là người từng trải. Hắn mới không tin Tam Hoa. Liền đem Tam Hoa câu tại bên người. Ba ngày sau, tôn uyển như đi rồi. Mọi người đều vội vàng ôn tập, phụ lục, trừ bỏ tả hữu hàng xóm, lăng là không ai biết tôn nguyện như cùng thẩm tuyên thành ly hôn. Một tháng sau, trên đảo Thí sinh ra đảo tham gia khảo Thí, đại hoa cùng canh sinh đạp xe đi sơn biên bè nhánh cây. Hai người bọn họ vừa ra tới, trừ bỏ đoạn đại tàu, tất cả mọi người sợ ngây người, rồi nổi hỏi đại hoa như thế nào không đi khảo Thí. Khôi phục thi đại học tin tức mới vừa truyền ra tới. Còn không có đăng báo đâu, người nhà viện bên này có quan hệ có phương pháp người liền cấp nhà mình hài tử tìm cụ sách giáo khoa. Bắt được cao trung sách giáo khoa mới phát hiện thư thượng nội dung. Lão sư đã giảng qua, các gia trưởng không tin, bởi vì nhà mình hài tử không thượng quá cao trung, tìm tới cao trung sách giáo khoa cũng là tồn may mắn tâm lý. vạn nhất mèo mù vớ phải chuột chết, cấp bịt kín đâu, có mấy cái thiếu niên đem cao nhị sách giáo khoa thượng toán học để làm ra tới. đương gia trường mới tin tưởng trong trường học lão sư thật đã dạy tức khắc đối lần này thi đại học tràn ngập tin tưởng tống chiêu đệ là trung học lão sư nàng khẳng định biết điểm này trung gia hài tử cũng nhất định so con nhà người ta biết đến nhiều mọi người bao gồm ngư dân đều cho rằng trung gia mấy cái hài tử sẽ tham gia thi đại học hơn nữa có thể thi đậu ngư dân không biết trung gia hài tử học quá cao trung tri thức bọn họ cảm thấy tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc là sinh viên hai người ngày thường khẳng định không thiếu giáo hài tử nhưng mà người khác ngồi thuyền ra biển đại hoa lên núi đốn củi bên này khảo thí đều bắt đầu rồi đại hoa còn thường thường đi bẻ nhánh cây tương đối quan tâm lần này khảo thí người liền đi tìm đoạn đại tàu đoạn đại tàu nghe tống chiêu đệ giải thích quá đại hoa bọn họ lần này vì cái gì không đi đoạn đại tàu sợ lưu vĩ thi không đậu khó chịu Liền gọi điện thoại nói cho Lưu Vĩ. Năm nay thì không đầu cũng đừng lo lắng. Sang năm lại tiếp tục đi khảo. Dù sao thật nhiều trường quân đội được đến sang năm mới có thể nhập học lại lên lớp lại. Người khác tìm đoạn đại tàu hỏi thăm Trung ra sự. Đoạn đại tàu liền nói. Mấy cái hài từ tiểu. Tống chiêu đệ không yên tâm từ từ. Tự lập thành thật. Trấn Hưng cũng nghe lời nói. Tống chiêu đệ không yên tâm thực bình thường. Trung đại hoa. Cùng cái sơn đại vương dường như. Tống Chiêu Đệ không yên tâm, lừa quỷ đâu, đoạn đại tổ nơi này hỏi thăm không ra, Tống Chiêu Đệ bản nhân nơi đó càng hỏi thăm không ra. Có mấy người không có việc gì liền nhìn chằm chằm trung gia. Nhìn xem Tống Chiêu Đệ đang làm cái gì tên tuổi, thi đại học kết thúc, trung ra mấy cái hài tử vẫn như cũ không ra đảo. Gia đình quân nhân nhóm càng thêm nghi hoặc, lại không tinh lực nhìn chằm chằm trung ra, bởi vì đi ra ngoài khảo thí người đều đã trở lại. Trung gia cũng tới một người, kỳ lão cảnh vệ viên, trừ bỏ cấp mấy cái hài từ đưa này một năm thi đại học bài thi. Cảnh vệ viên lần này lại đây cũng là muốn nhìn một chút Trung gia cùng đảo ông Châu tình huống. Bởi vì lão gia tử không tin hắn một đôi nhi nữ. Cảnh vệ viên nhìn Trung gia trong viện sạch sẽ sạch sẽ. Một nhà chín khẩu đều ở tại trên lầu, liền không tìm lý do lên lầu, gần nhất là không biết nên tìm cái dạng gì lấy cớ. Thứ hai hắn cho rằng trên lầu ít nhất có bốn cái phòng có thể ở lại người. Chín khẩu người trụ bốn gian phòng. Thực dư giả A. Trở lại đế đô. Cảnh vệ viên liền đối kỳ lão nói. Tự lập cùng canh sinh ở bên này thật khá tốt. Đế đô đều thuyết rơi. Bên này còn cùng cuối mùa thu dường như. Tiễn đi cảnh vệ viên. Tống triều đề cũng không có đem bài thi cấp mấy cái hài từ. Mà là bắt được trường học tìm hiệu trường cùng chủ nhiệm giúp nàng sao chép mấy bộ. Một vòng sau. Đại hoa huynh đệ mấy cái mới bắt được này một năm thi đại học bài thi. Huynh đệ mấy cái làm hai ngày. Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến quốc giúp bọn hắn sửa bài thi. Thiếu tiếng Anh, ngữ văn, toán học, sử mà cùng chính trị. Tổng cộng 400 phân. Đại hoa khảo tối cao. 350. Trong đó toán học tiếp cận mãn phân. Tự lập khảo 300 nhị Trấn Hưng khảo gần 300. Canh sinh ít nhất. Không sai biệt lắm tám Điểm vừa ra tới. Trấn Hưng cùng canh sinh sắc mặt thay đổi. ca hai không hẹn mà cùng mà nói. May mắn không đi. Đi thi không đậu thật mất mặt. Vô luận khảo hảo vẫn là không tốt. Đều đến nói cho kỳ lão. Kỳ lão còn chờ đâu. Tự lập đem cái này thành tích nói cho kỳ lão. Kỳ lão ở điện thoại kia đoan cười ha ha. Tự lập tế hỏi mới biết được. Đế đô bên kia bài thi đã sửa ra tới. Bọn họ bốn cái thành tích đều có thể thượng trọng điểm đại học. Tống chiêu đề có đặt báo giấy. Tự lập đã ở báo chí thượng nhìn đến, năm nay tham gia khảo thí người có 500 nhiều vạn, 200 đa phần là có thể vào đại học, kia đến chúng tuyển bao nhiêu người. Kỳ lão nói cho tự lập, hoang phế 10 năm, đại bộ phận người khảo đến độ không lý thường, theo sau lại cùng tự lập nói, bảo trì cái này trình độ, sang năm nhất định có thể thi đậu đại học quân công. Kỳ lão nói như vậy, mấy cái hài tử cũng không lo lắng, cắt đứt điện thoại, bắt đầu phân tích sai đề. Canh sinh khảo đến không tốt, bởi vì cơ sở không vững chắc, có chút đề mục xác thật sẽ không làm. Tự lập cùng chấn hưng so đại hoa thiếu nhiều như vậy. Đơn giản là hai người không tin có chút đề mục rất đơn giản. Là sơ trung học quá, hai người đem vấn đề phức tạp hóa, kết quả tự nhiên liền đáp sai rồi. Huynh đệ mấy cái tưởng không rõ, vì cái gì đại hoa có thể đáp đúng. Đại hoa không cần nghĩ ngợi nói, ta là các ngươi lão đại. trung kiến quốc triều hắn chán thượng một cái tát hảo hảo nói chuyện nương cùng ba ba nói qua bọn họ thi đại học kia một năm thi đại học đề mục có dễ dàng gặp nạn dễ dàng đặc đơn giản khó có thể khó khóc người đại hoa nói nương nói thời điểm các ngươi cũng ở a tự lập há miệng thở dốc ta ta cho rằng nương sợ chúng ta khẩn trương cố ý an ủi chúng ta liền nương nói đều không tin người thật thích hợp làm nghiên cứu đại hoa đánh giá hắn một phen Nếu là nghiên cứu không ra phi thuyền vũ trụ, ta liền không nhận ngươi cái này huynh đệ. Đại Hoa ở nhà sao? Tự lập đem lời muốn nói nuốt xuống đi. Liền hỏi, nghe thanh âm là khúc tráng tráng. Lúc này tìm Đại Hoa. Phòng chừng là vì thi đại học sự. Tống chiêu đệ nói, Đại Hoa, đi ra ngoài nhìn xem. Một lát, Đại Hoa đã trở lại. Khúc tráng tráng đi theo hắn phía sau. Thấy cả nhà thực nghi hoặc, Đại Hoa cũng không vòng vo. Nói thẳng. Khúc tráng tráng nói hắn khảo đến không tốt, nhiều nhất khảo một trăm đa phần. Muốn tìm ta giúp hắn học bổ túc ta đã đáp ứng rồi. Nương, ba ba, các người đáp ứng sao? Trung kiến quốc tưởng đánh người, hỏi như vậy kêu hắn như thế nào trả lời. Một khối học tập cũng khá tốt, tăng mạnh ký ức, cảm ơn trung đoàn trưởng. Khúc tráng tráng phía trước không mặt mũi tới tìm đại hoa. Sợ chậm trễ đại hoa ôn tập, nghe người khác nói đại hoa không đi khảo thí. Khúc Tráng Tráng mới dám tới tìm hắn. Trùng Kiến Quốc cười nói: "Ngươi là đại hoa bằng hữu, trợ giúp bằng hữu hẳn là không cần khách khí như vậy." Khúc Tráng Tráng: "Ngày mai liền tới nhà của chúng ta, chúng ta cấp canh sinh giảng đề, ngươi một khối nghe một chút." Đại Hoa ôm bờ vai của hắn: "Dù sao nhà của chúng ta ngươi trước kia cũng thường xuyên tới. Tới thời điểm chúng ta không ở nhà, ngươi liền ở trong viện chờ. Chúng ta một lát liền trở về." Khúc Tráng Tráng Ta đều nghe người khác nói. Các ngươi được với sơn nhặt cùi lửa. Biết liền hảo. Đại hoa nói. Đi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tống chiêu đệ há miệng thở dốc, Lời nói chưa nói ra tới. Đại hoa liền đem người túm đi rồi. Cái này hùng hài tử cũng không cho nhân ra ngồi trong chốc lát. Có như vậy đãi khách sao? Nương. Hắn nhất định có chuyện cùng khúc tráng tráng nói. Canh sinh tương đối hiểu biết đại hoa. Chẳng phải biết lại mưu hoa cái gì đâu. Đúng rồi. Nương. Gì cả gửi thư sao. Tống chiêu đệ lắc đầu. Phòng chừng là tưởng chia đều số ra tới. Đúng rồi. Trung kiến quốc. Người đại chất nữ rốt cuộc khảo không? Khoa chính quy. Đại học chuyên khoa thi không đậu, Trung chuyên cũng đúng. Tân Hải có trung chuyên. Người đại chất nữ không nghĩ hồi trường học đọc cao trung. Có thể trực tiếp thượng trung chuyên. Trung chuyên tốt nghiệp cũng có thể đương tiểu học lão sư. Khảo thí trước ta gọi điện thoại hỏi qua. Đại ca hồi ta một câu đã biết. Trung kiến quốc nói, hắn nói như vậy, ta còn như thế nào hỏi, cậy ra hắn đầu sao, tống Chiêu đệ nhíu mày, Hải tử sự, ngươi, ngươi như thế nào, nương, nương, đừng có gấp, tự lập nói, chúng ta đem chúng ta sửa sang lại đề mục, sao chép một phần ra tới gửi cấp cái kia đại bá. Tống Chiêu đệ thưởng một chút, cũng đúng, quay đầu lại kêu canh sinh sao chép, nương, ta biết đến, canh sinh cảm thấy hắn ôn tập khá tốt. Kết quả còn không có chấn hưng khảo đến hảo. Ta sao hảo, lại từ đầu tới đuôi xem hai lần. Tống chiêu đệ, người có thể như vậy thường. Ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, mau quá Tết âm lịch, qua mấy ngày ta đưa các ngươi trở về. Nương, lại qua mấy tháng, ta liền 18, kỳ lão trong điện thoại chưa nói. Tự lập cũng biết hắn cùng canh sinh cần thiết đến trở về quá Tết âm lịch. Biết nên như thế nào ngồi xe, không cần đưa chúng ta. Tống chiêu đệ. Ta đưa các ngươi đến thân thành, thuận tiện ở bên kia mua điểm đồ vật. Vậy được rồi, Tống chiêu Đệ nói như vậy. Tự lập không hảo lại cự tuyệt, cấp trung vệ quốc đồ vật gửi đi ra ngoài. Tống chiêu Đệ cũng thu được Tống Lai bảo tin. Đại lực không thi đậu, nhưng thật ra cầu đàn thi đậu, tuy rằng là đại học chuyên khoa. Tống chiêu Đệ cũng thay nhà bọn họ cao hứng. Cầu đàn nương là thôn tiểu Tống có tiếng đồ lười. Vì có thể làm cầu đàn thi đậu đại học, đều không cho cầu đàn làm việc. Tống Chiêu Đệ từ kỳ lão nơi đó biết được, năm nay mới chiêu hơn 20 vạn người, lại còn có bao gồm trường cao đẳng, cầu đàn có thể thi đầu, Tống Chiêu Đệ không dám tưởng tượng hắn phí bao lớn kính. Đồng thời còn có một tin tức, thôn tiểu Tống thanh niên trí thức đều đi rồi, Trấn Hồng Nhai cao trung còn không có nhập học lại lên lớp lại. Đại lực tưởng tiếp tục học tập, chỉ có thể đi thành phố Tân Hải dự thính. Tống Lai bảo hỏi Tống Chiêu Đệ, muốn hay không đưa đại lực đi Tân Hải? Tống lai bảo hỏi như vậy, kỳ thật là tưởng thỉnh trung kiến quốc ra mặt, tìm hắn đại ca cấp đại lực tìm cái phòng ở, tống chiêu đệ liền chờ trung kiến quốc trở về hỏi hắn. Chạng vàng, trung kiến quốc trở về, cầm tin xem trong chốc lát, đem tin đưa cho đại hoa, ngươi thấy thế nào, ngài ý tứ là làm đại lực tới nhà chúng ta, cùng ta ngủ một khối, đại hoa xem hắn ba liếc mắt một cái, dùng ta nhắc nhở ngươi, đại bá đã biết, sẽ cảm thấy ngươi bất công. Trung kiến quốc, người đường thì tới nhà chúng ta xác thật không có phương tiện. Tự lập tính tình hào, lớn lên không bằng đại hoa anh khí bức người. Lại là tiểu cô nương tích nhất loại hình, sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, toàn đảo cũng tìm không ra cái thứ hai. Trung kiến quốc thật sợ hắn đại chất nữ coi trọng tự lập. Chúng ta đây cùng nhau gạt đại bá, trung đại hoa thử nói, trên đời không có không ra phong tường. tống chiêu đệ thường thưởng một chút, về sau đại ca đã biết. Ngươi liền cùng đại ca nói, là ta chủ ý, vì cái gì, liền bởi vì ngươi không trải qua ta cho phép, làm ra ra bốn cái hài từ kêu ta hầu hạ đối Nga, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Trung kiến quốc nói, đại ca lo lắng ngươi cùng ta ly hôn, mới mắng ta làm việc không dài đầu óc, hắn vẫn luôn cảm thấy chúng ta lão trung ra thực xin lỗi ngươi. Ta nếu nói đem ngươi đại thì hài từ tiếp nhận tới. Đại ca biết cũng sẽ không sinh khí, đúng rồi. Đại Hoa nhớ rõ cho ngươi gì cả chụp cái điện báo. Canh sinh ba nương đại lực không thi đậu gì cả tìm nương thảo chú ý thân thành cữu cữu cùng gì cả có thể hay không tới tìm ba. Ngươi đừng nói bậy. Đại Hoa sắc mặt đại biến. Chúng ta đều theo chân bọn họ ra đoạn hướng. Trung Kiến Quốc nhắc nhở hắn. Đoạn hướng là ngươi đơn phương tuyên bố. Chương một Nhi nữ đều là nợ Trung Đại Hoa nghẹn lại. Cố ý hỏi Trung Kiến Quốc, ngươi tưởng bọn họ tới tìm ngươi, ta nhưng không nói như vậy. Trung Kiến Quốc nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, canh sinh không loạn ràng, hắn lo lắng có đạo lý. Trung Đại Hoa Há miệng thở dốc, kia bọn họ nếu tới tìm ngươi, ngươi thật đúng là làm cho bọn họ trụ tiến vào. Ta không đồng ý, ta thân mụ chết thời điểm đều không tới, hiện tại tới làm gì, cảm thấy trên đảo thiếu bọn họ như vậy. Ta khi nào nói, Trung Kiến Quốc không cấm nhíu mày. người đứa nhỏ này đừng vừa nói đến ngươi bà ngoại một nhà ngươi liền đỏ mặt tía tai bọn họ thật tới cũng có ngươi nương đối phó bọn họ ngươi cái gì cấp mệt ngươi mỗi ngày phải làm đại tướng quân liền ngươi như vậy đường cái tiểu binh đều không đủ tư cách tống chiêu đệ xả một chút trung kiến quốc cánh tay hào hào bớt tranh cãi nhìn về phía đại hoa Ngươi bà nói đúng vạn sự có ta đâu huống chi trên đảo người đều biết ngươi bà ngoại một nhà cái gì đức hạnh Ta cầm cây chổi đem bọn họ đuổi ra ngoài, cũng sẽ không có người ta nói ta không hiểu đạo đãi khách. Đại Hoa, canh sinh, ngày mai hai ngươi một khối đi cấp gì cả chụp cái điện báo. Tự lập, tưởng khi nào trở về? Trước tiên cho ngươi ra ra gọi điện thoại, nhắc nhở hắn phái xe đi tiếp các ngươi. Ga tàu Hỏa Ly Tử đằng viện rất xa, ta cha quá lịch ngày. Nương, Tự lập nói, Hai tháng số 6 là trừ tịch, chúng ta hai tháng số 2 lại trở về. tống chiêu đệ không tán đồng quá muộn chúng ta với ai đều không thân đến đế đâu cũng là ở trong phòng ngóc tự lập giải thích cho nàng nghe ra ra nếu là vội lên ta cùng canh sinh hai cái trừ bỏ đọc sách chỉ có thể xem báo không bằng trễ chút trở về tống chiêu đệ đi đến ven tường mở ra lịch ngày tục ngữ nói phải về nhà hai trăm năm mươi tám muốn ra cửa tam sáu chín các ngươi tháng này hai mươi tám hào trở về ta đưa các ngươi đến thân thành ngồi xe Quá hai ngày chính mình thu thập vài món quần áo, nương, trở về thật không có gì sự. tự lập nói, tống chiêu đệ nhìn hắn, ta nói không tính ngươi, tự lập nhắm lại miệng. Năm 1978 một tháng 28 hào, giữa trưa, tống chiêu đệ đem hai cái nhi tử đưa đến thân thành, nhìn tự lập cùng canh sinh lên xe lửa, mới xoay người về nhà, canh sinh nhìn tống chiêu đệ bóng dáng, nhịn không được cùng tự lập nói. Nương như vậy không yên tâm chúng ta Không phải là sợ chúng ta lại trộm đi theo nàng trở về đi Ta sẽ không Tự lập nói Nương nếu là không yên tâm cũng là không yên tâm ngươi Canh sinh nghẹn một chút Chiều hắn trên đùi đá một chút Liền nhắm mắt lại chợp mắt Tự lập cùng canh sinh tới rồi đế đô Cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại Thỉnh nàng yên tâm Ngày hôm sau lưu Dương liền mang theo tống đại lực tới Hai cha con đến ngày đó đại hoa bọn họ đang ở trên lầu đọc sách bao gồm khúc tráng tráng còn có khúc tráng tráng một cái bằng hữu cái kia bằng hữu trước kia cũng là đại hoa tiểu đệ chi nhất tống chiêu đệ mang theo nhị hoa trấn cương cùng tam hoa ở dưới lầu làm màn thầu thấy bọn họ tới rồi tống chiêu đệ cũng không đứng dậy đi rửa tay lưu dương tuy là tống chiêu đệ tỷ phu kỳ thật cùng nàng thân ca không hai dạng cũng liền không giống chiêu đãi khách nhân dường như lại là đổ nước Lại là lấy băng ghế, trực tiếp chỉ vào mặt trên, đại hoa ở trên lầu, trên lầu có nước ấm, có ăn, các người đi trước nghỉ ngơi một chút, 12 giờ rưỡi lại xuống dưới ăn cơm, tự lập cùng canh sinh cũng ở, tiểu gì, đại lực hỏi, tống chiêu đệ, về nhà, về nhà, lưu dương ngây ra một lúc, vội vàng hỏi, hồi cái nào ra, hai người bọn họ không phải cô nhi, tự lập cùng canh sinh thân phận không bình thường, Trung kiến quốc không nói cho hắn đại ca. Tống Chiêu Đệ cũng không nói cho nàng đại tỷ, ngươi đừng hỏi, dù sao không phải cô nhi, không phải cô nhi, Lưu Dương hồi tưởng một chút Tống Chiêu Đệ nhận nuôi hai người thời gian. Đột nhiên trợn to mắt, "Chiêu Đệ, ngươi đừng nói cho ta là, là nào đó tướng quân hoặc là cao cấp cán bộ gia hài từ. Tống Chiêu Đệ cười cười, "Không có phủ nhận, hắn ba đã chết, mẹ nó tái giá, ta cùng kiến quốc là hai người bọn họ cha mẹ, trong nhà còn có một cái lão gia ra. Về nhà bồi ra ra ăn Tết đi. Lưu Dương cảm thấy chính mình đoán bạn đúng rồi. Cư điểm Đồng điểm nàng, người nha cũng yên. chưa ngươi lá gan đại. Lá gan không lớn, lúc trước cũng không dám đem ngươi cùng thím lãnh về nhà. Tống chiêu để cười nói. Tỷ phu, người nếu là không mệt liền đi cách vách nhìn xem. Lưu Thúc cùng thím rất tưởng các ngươi. Lưu Dương nhìn về phía con của hắn. Đại lực, là đi trên lầu tìm đại hoa. Vẫn là cùng ta đi ngươi nãi nãi ra. Đi trước nãi nãi ra đi, Lưu Dương tới trên đường không ngừng một lần nhắc mãi hắn thúc thúc cùng hắn thầm thầm. Đại lực biết hắn ba suy nghĩ, tiểu gì, bà ngoại lấy vài bao mộc nhĩ cùng món ăn hải sản. Kêu chúng ta cấp cách vách nãi nãi một nửa, tống chiêu đệ nói, đều cho bọn hắn cũng đúng, ta đã đặt mua hào hàng Tết, nhà bọn họ phòng chừng còn không có đặt mua, kia nào hành a Lưu Dương đem túi mở ra, móc ra tới một nửa. mới sách theo một nửa kia đi lưu ra. Đại Hoa xuống dưới thấy dưới lầu chỉ có mẹ nó cùng hắn huynh đệ, không cấm hướng bốn phía nhìn nhìn. Ta rõ ràng nghe được Đại Lực cùng dưỡng cả thanh âm. người đâu? chẳng lẽ ta nghe lầm? người nghe lầm. Đống chiêu đệ nghiêm trang, không đi đọc sách liền rửa rửa tay giúp ta làm màn thầu. Đại Hoa lại hướng bốn phía nhìn nhìn, liền phía sau cửa đều không buông tha, xác định không có Đại Lực, ta còn có lưỡng đạo để không có làm xong. cũng không biết ba ba ở đâu tìm toán học đề một lần so một lần khó vừa nói vừa hướng trên lầu đi tam hoa vui vẻ nương thật lợi hại đem đại ca hù sừng sốt sừng sốt ta không hù hắn tống chiêu đệ nói đại lực xác thật không ở nhà chúng ta ta chỉ là nói một nửa lưu một nửa nhị oa sách một tiếng đây là nói chuyện nghệ thuật hai người học điểm người cũng học điểm trấn cương cười nói nhị oa ta vẫn luôn ở học nương Ta khi nào làm người váy a Nhị oa hỏi, tống chiêu đệ, sang năm mùa hè, chờ thêm hai năm, chúng ta không đi người cữu gia ra, ra ra học vẽ tranh. Nương mang người đi Dương Thành, vì cái gì đi Dương Thành, ta hoa tò mò. Tống chiêu đệ, Dương Thành ly Cảng Thành gần, về sau thời cuộc ổn định, Cảng Thành người tới Dương Thành, sẽ đem bọn họ xuyên y phục đưa tới Dương Thành. Ta trước kia nghe đồng học nói, người nước ngoài xuyên cái gì? cẳng thành người liền xuyên cái gì đến lúc đó ta mang nhị oa đi gặp nhị oa liền không cần hỏi ta váy liền áo trông như thế nào ta cũng phải đi tam oa nói Người không cho ta đi cũng không được trấn cương đi theo nói lão sư ta cũng muốn đi hành chúng ta đều đi tống chiêu để làm bộ nghiêm túc tự hỏi bất quá không thể làm đại ca ngươi bọn họ biết tam oa nương Người yên tâm ta nói cho ai đều không nói cho đại ca Trừ bỏ chúng ta bốn cái. Ai cũng không thể nói cho. Tống chiêu đệ nói. Bao gồm người ba. Tàm hoa chớp một chút mắt. ba ba cũng không nói cho. Không nói cho hắn. Tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống. Nghe được có người nói chuyện. Vội vàng nhỏ giọng nói. Người ba nếu là đã biết. Chúng ta ai đều đừng nghĩ đi. Tàm hoa vội vàng ra bên ngoài xem. Vừa thấy người còn không có tới. Ta không nói. Chấn cương. ngươi cũng không chuẩn giảng, Ta không nói. Chấn cương lớn như vậy liền đi qua một lần đế đô. Rất muốn đi ra ngoài nhìn xem. Dùng sức gật gật đầu. Cho thấy thái độ của hắn. Trung kiến quốc đứng ở cửa hướng bên trong xem. Các ngươi nương bốn cái mưu hoa cái gì đâu. Không có gì. Tống chiêu đệ sợ hắn tiếp tục hỏi. Đem ghế trên đồ vật đưa trong phòng bếp. tam hoa. Đi nhóm lửa. Trưng màn thầu. Tỷ phu. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. lưu dương thở dài một hơi. Ngồi ở ghế trên. tống chiêu đệ thấy thế đại lực đi cho ngươi ba đảo chén nước phích nước nóng ở hào phóng bàn phía dưới lưu sứ tử ở trên bàn ta thấy được tiểu gì đại lực chạy tới trực tiếp đem máy sưởi sách lại đây chúng ta đi thời điểm cô cô đang ở ra khóc đâu nãi nãi nhìn đến chúng ta dọa nhảy dựng cũng rất xấu hổ ta cùng ba liền đã trở lại mới ra môn liền nhìn đến dựa cùng người cách vách người kia đang nói chuyện thiên tống chiêu đệ đứng lên Nhị oa Trấn Cương, đem màn thầu đoan trong phòng bếp, các ngươi ba nhìn chưng, đến bên ngoài rửa rửa tay, mới hỏi, Lưu Bình lại làm sao vậy, không biết, Lưu Dương nói, ta không mặt mũi hỏi, ta chính là nhìn đến ta thầm tóc đều bạc hết, Lưu Bình còn gọi nàng nhọc lòng, trong lòng có chút khó chịu, trùng kiến quốc ngồi vào hắn bên người, nhi nữ đều là nợ ta không phải nở, đại hoa nhảy xuống, ta liền nói đại lực cùng dưỡng tới. Nương còn cùng ta nói không có tới, đại lực, đi, chúng ta lên lầu, đại lực theo bản năng nhìn về phía hắn ba, đi thôi, tống chiêu đệ nói, chúng ta nói một lát lời nói, đại hoa giữ chặt hắn, đi rồi, đi rồi, người lưu bình cô cô ba ngày hai đầu lăn lộn, chúng ta đều thói quen, nàng làm ẩm ý một lần, người nãi nãi tới tìm ta nương lưu một lát liền hào, căn bản sẽ không hướng trong lòng đi, phải không, lưu dương vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ, đúng vậy, phỏng trừng lại là vì cái kia tiểu kim. Ta đây liền an tâm rồi. Lưu Dương nói, ta đi vào thời điểm nhìn đến Lưu Bình một cái kính khóc. Ta thầm cúi đầu, ta cho rằng nàng đi theo khó chịu đâu. Tống chiêu đệ cười nói, sẽ không, Lưu Vĩ lần này cũng không thi đậu Tím lo lắng Lưu Vĩ còn không kịp, mới không tinh lực quản Lưu Bình sự. Nàng phiên thiên làm mà, Lưu thẩm đều không mang theo chấp một chút mắt. Đúng rồi, tỷ phu. Cha mẹ thân thể như thế nào, khá tốt, lưu Dương nói, chính là ta nương thân thể không tốt, ta tính toán lần này trở về liền cho nàng chuẩn bị quan tài. Tống chiêu đệ cho rằng nghe lầm, quan tài, lưu Dương gật đầu, trong thôn 60 tuổi trở lên lão nhân, đều sẽ bị thượng quan tài. Sớm chút thiên có người đã chết, ta nương nhìn đến nhân gia quan tài rất hâm mộ, người tỷ về đến nhà liền nói cũng cho nàng làm một ngủ. Ta nương mừng dỡ ăn nhiều nửa chén cơm. Vậy ngươi bị đi, tống chiêu đệ thật đúng là không biết có người thích quan tài. Tỷ phu, đã kêu đại lực ở nhà của chúng ta ở, mau khảo thí thời điểm ngươi lại đến tiếp hắn, nói lên như từ sự, Lưu Dương có chút ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái. Đừng nói như vậy, trung kiến quốc nói, đại lực có thể thi đậu đại học, đại hoa tương lai cũng nhiều huynh đệ giúp đỡ, còn khảo đại học sư phạm, Lưu Dương, cha mẹ nói lão sư đãi ngộ hào. Hắn có thể thi đậu sư phạm, về sau cũng có thể dạy dạy hắn hai cái đệ đệ. Đại lực quá thành thật, người đại thì cũng không yên tâm hắn rời nhà quá xa. Liền hy vọng hắn có thể thi đậu tân hải sư đại. Liêu Căn cùng nhị oa không sai biệt lắm, cũng nên sơ trung tốt nghiệp đi. Trung kiến quốc hỏi, lưu Dương nói, năm nay mới thượng sơ nhị. Hắn so đại lực thông minh, chính là không bằng đại lực dụng công. Chúng ta nhìn chằm chằm hắn. khảo thí thời điểm hắn là có thể khảo hảo sống vội thời điểm một đoạn thời gian không kiểm tra hắn tác nghiệp hắn liền sẽ lui bước đại lực không giúp các ngươi nhìn chằm chằm lưu căn tống chiêu đệ hỏi lưu dương đại lực lời nói hắn không nghe không nghe liền tấu tống chiêu đệ nói đại qua ba ngày hai đầu thu thập tam oa." trùng kiến quốc cười hắn đừng khi dễ đại lực thì tốt rồi người trông cậy vào đại lực thu thập hắn còn không bằng trông cậy vào già trẻ thu thập hắn đâu Xác thật là, Lưu Dương nói, hiện tại đại lực liền đánh không lại hắn, so với hắn đại tam tuổi đâu, tống chiêu đệ, vậy các ngươi đứa con trai này đến hào hào giáo, hiện tại không hào hào giáo, về sau tưởng quản đều quản không được, đúng rồi, nhị tỷ mấy năm nay không nháo đi, cha mẹ không cho nàng hòa nhã, mỗi lần lại đây cũng chưa người phản ứng nàng, năm trước Tết âm lịch cũng chưa trở về, cũng không biết năm nay tới hay không, Lưu Dương không đợi tống chiêu đệ mở miệng. Liền nói, không tới cũng hảo, đỡ phải rào đến cha mẹ một bụng khí, trung kiến quốc chỉ vào lưu sứ tử, uống nước, lên lầu nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trở về, không không không, ta buổi chiều liền trở về, Lưu Dương nói, tống chiêu đệ, xưởng ra cụ còn không có nghỉ, nghỉ, Lưu Dương nói. trung kiến quốc tưởng nói, nghỉ liền ngày mai lại đi, lời nói đến bên miệng đột nhiên nghĩ đến, tỷ phu. Ngươi sẽ không cho rằng nhà của chúng ta trụ không dưới đi. Ngươi lên lầu nhìn xem đi. Phòng cho khách còn không đâu. Không, Lưu Dương vội hỏi. Trung kiến quốc, triêu đệ, ngươi ở dưới lầu nấu cơm. Ta cùng tỷ phu lên lầu nhìn xem. Chờ một chút, chờ một chút, ta thiếu chút nữa đã quên. Lưu Dương tới thời điểm xách theo một cái tiểu bao tải cùng một cái đại bố bao. Đại lực trong tay cũng xách theo một cái bố bao. Đại lực xách theo hắn bao lên lầu thời điểm. Lưu Dương mới nghĩ đến có một việc chưa nói. Tống Chiêu đệ một gián đoạn. Lưu Dương lại cấp đã quên. Cái này trong bao tất cả đều là cá khô. Tôm khô, là cầu đàn hắn nương kêu ta cho các ngươi. Tống Chiêu đệ thấy thế. Mở ra nhìn xem, tất cả đều là hải sản. Cầu đàn nương, là nha. Lưu Dương nói, trừ bỏ thanh niên trí thức. Chúng ta thôn có gần 20 cái tiểu tử đi khảo thí. Chỉ có cầu đàn thi đậu đại học chuyên khoa. Miễn bàn cậu đàn nương có bao nhiêu cao hứng Người trong thôn liền nói cậu đàn có thể thi đầu Đến cảm ơn kiến quốc cữu cữu Cậu đàn nương nói muốn ta cũng đến tạ ngươi Ghé vào nhà ta đầu tường thượng nghe thấy ta đưa đại lực lại đây Liền tìm nàng bà bà cô em chồng Mấy nhà thấu một bao đồ vật Kêu ta mang lại đây Nữ nhân này cư nhiên hiểu được cảm ơn Tống chiêu đệ cười Nhiều như vậy đồ vật thực đau lòng đi lưu dương cười nói Đừng nói nữa chúng ta tới thời điểm vẫn luôn đưa chúng ta đến cửa thôn liền sợ ta muội hạ đồ vật của hắn ngày khác ngươi đi thời điểm lấy bao kẹo sữa khắp cầu đàn nương tống chiêu đệ thưởng một chút liền nói ta chúc nhà nàng cầu đàn tiền đồ như gấm trung kiến quốc quay đầu lại lại nói tỷ phu hôm nay lại không đi tỷ phu chúng ta lên lầu lưu dương đã nhiều năm không có tới đến trên lầu nhìn đến đại hoa bọn họ trong phòng phóng tam trương song tầng giường Chuyển tới phòng cho khách, bên trong trống trơn, nhịn không được cảm khái. Khó trách các ngươi ra mấy cái hài từ cảm tình như vậy hảo. Liêu Căn cùng đại lực trước kia không phải như vậy chủ. Trung kiến quốc hỏi, Liêu Dương, trước kia là như vậy chủ. Liêu Căn luôn là quấy giày đại lực học tập. Ta khiến cho hắn cùng lão tam dọn đi mụ nội nó trong phòng. Đừng như vậy, thời gian lâu rồi huynh đệ gian sẽ xa lạ. Trung kiến quốc đem phòng cho khách cửa sổ mở ra. chăn lấy ra tới đặt ở trên giường tỷ phu trước ngủ một lát người nếu là không lấy tắm rửa quần áo liền trước xuyên đại lực nhiều quá hai ngày bồi bồi lưu thúc cùng lưu thẩm đêm ba mươi có thể chạy trở về là được lưu dương gật gật đầu người đi xuống giúp chiêu đệ nấu cơm đi thôi chung kiến quốc đóng cửa lại lại đến bọn nhỏ trong phòng dặn dò mấy cái hài từ đừng đùa giỡn lưu dương mệt mỏi ở cách vách ngủ đại hoa có thể làm ẩm ý. nhưng hắn biết khi nào có thể nháo, khi nào không thể nháo. xảo lưu dương đừng nhìn hắn lớn như vậy. trung kiến quốc làm theo lấy dây lưng chiều hắn nói trở về tống chiêu đệ vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi trung kiến quốc cùng thẩm tuyên thành liêu cái gì. lưu dương ở trước mặt tống chiêu đệ ngượng ngùng hỏi thấy trung kiến quốc chính mình xuống dưới liền hỏi thẩm đoàn trưởng lại tìm ngươi nói nhân sinh đâu ra như vậy nhiều nhân sinh hiểu được a trung kiến quốc nói Thẩm tuyên thành không biết nghe ai nói, có người khảo 300 đa phần cũng chưa thi đầu, chính là bởi vì gia đình thành phần, lo lắng tôn nguyền như cũng cùng người kia giống nhau, tống chiêu đệ không cấm trợn to mắt, hắn có bệnh đi, tức phụ đều mau thành nhà người khác. chương 145 Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, trùng kiến quốc bật cười, người nói được quá khoa trương, sao có thể nhanh như vậy à, nói nữa, quan tâm 20 năm. một sớm ly hôn liền đem vợ trước từ hắn trong trí nhớ xóa rớt người như vậy thượng chiến trường ta cũng không dám đem phía sau lưng giao cho hắn hắn có ý thứ gì còn muốn đi tìm tôn huyền như tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc khẳng định sẽ không thẩm lão thái thái ở mấy ngày nay thẩm ra hai nha đầu đặc biệt cao hứng thẩm tuyên thành có thể thấy được liền sợ hắn mù tống chiêu đệ nói cũng không biết lưu gia lại xảy ra chuyện gì ta nếu là lưu thẩm Bằng lưu bình cái này làm ẩm ý kính. Không đánh gãy nàng chân. Cũng đến đem nàng đuổi ra đi. Trung kiến quốc, dù sao lưu thẩm buổi chiều sẽ tìm đến ngươi. Làm cái gì đồ ăn. Ta rửa rau, phao điểm mộc nhĩ. Làm một chậu rau trộn mộc nhĩ. Tống chiêu đệ thưởng một chút. Tẩy búp cải trắng. Lại đi trích điểm rau xà lách hùng rau xanh. Tỷ phu tới đột nhiên. Ta cảm thấy trong nhà có đồ ăn. Buổi sáng liền không đi mua. Sớm biết rằng hắn tới liền đi cắt hai cân thịt Trung Kiến Quốc buổi chiều kêu Đại Hoa đi thực phẩm phụ xưởng nhìn xem, có cái gì mua cái gì, không thể không có một tia thức ăn mặn. Đậu hủ già, nấm hương cùng tôm làm một khối hầm. Các ngươi ăn qua sao? Tống Chiêu đệ hỏi. Trung Kiến Quốc biên bè cải trắng biên nói, cùng ngươi kết hôn phía trước. Một ngày Tam đốn cục cải cải trắng, ngươi chưa làm qua, ta liền không ăn qua. Ta cũng là. Tam Hoa nói. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, ngươi là cái gì? Ta cùng ngươi nương kết hôn thời điểm, người mới 11 tháng. Đừng cùng đại hoa học như vậy ái nói tiếp. Lão sư, ta không ăn qua. Tam hoa dùng que cười lửa chọc chấn cương một chút. Chấn cương vội vàng nói. Tống chiêu đệ nhìn đến tam hoa động tác nhỏ. Tam hoa, không chuẩn khi dễ chấn cương. Ta không khi dễ hắn. Tam hoa vẻ mặt vô tội. Nương, ta muốn ăn cá hầm cải chua. Tống chiêu đệ, nhà ta dưa chua là cải trắng. làm cá cả hầm cải chua không lắm ăn ngon người lấy điểm rau xà lách đi khúc tráng tráng ra đổi một viên dân bản sư yêm dưa chua khúc tráng tráng buổi chiều còn tới kêu hắn mang hai viên được rồi tam oa nói tống chiêu đệ không được từ khúc tráng tráng tới cùng ngươi ca một khối ôn tập khúc tráng tráng ba mẹ đã cấp chúng ta đưa qua ba lần cá không thể lại muốn nhân ra đồ vật tam oa từ người nương kêu ngươi đi liền đi đừng như vậy nói nhảm nhiều Trung kiến quốc nói, ta hiện tại cũng có chút phiền ngươi, ta moa ỷ vào chấn cương ngồi ở hắn bên cạnh, có người che ở hắn phía trước, hừ hừ nói, ta cũng không thích ngươi, ta liền thích nương, ngươi nói như vậy, người ba thấu ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không hướng về ngươi. Tống chiêu đệ nghe màn thầu hương vị, đừng thiêu, đem đại khối củi gỗ lấy ra tới, lưu trữ chờ lát nữa lại thiêu. Trung kiến quốc thấy đệ nhất nồi màn thầu chín. Vội vàng bưng đồ ăn bồn đi ra ngoài rửa rau. Sau khi ăn xong. Như đại hoa theo như lời. Đoạn đại tàu lại lại đây tìm tống chiêu đệ nói chuyện phiếm. Tống chiêu đệ cấp đoạn đại tàu dọn trương ghế dựa Liền đem một hoa hài tử đuổi ra đi mua đồ ăn. Tên là đi ra ngoài hít thở không khí. Đoạn đại tàu đem tống chiêu đệ trở thành người một nhà. Trong phòng người thứ ba là Lưu Dương. Vị này càng không phải người ngoài. Đoạn đại tàu cũng liền không vòng vo. Nói thẳng. Tiểu Kim kết hôn, phóc, buổi trưa ăn đến nhiều, tống chiêu đệ mệt rã rời, dứt khoát phao một ly trà đặc, tính toán vừa uống vừa nghe bát quái, không dự đoán được bát quái quá kinh người, trong miệng nước trà phun đầy đất, khi nào, đoạn đại tàu ngày mồng 8 tháng chạp, nữ nhân kia chính là Tiểu Kim trong xưởng kế toán, Lưu Bình hôm nay nghỉ ngơi, sáng sớm liền đi Dũng Thành xem hài tử, tính toán mang hài tử đi tiệm cơm quốc doanh ăn đốn tốt, Đến kim ra nhìn đến nhân ra một nhà ba người vui vui sướng sướng. Vừa nói vừa cười ở ăn cơm sáng. Lưu Bình lập tức liền cùng tiểu kim xảo đi lên. Đứa bé kia đẩy Lưu Bình kêu Lưu Bình lăn. Lưu Bình mới khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Cái này Lưu Bình đáng chết tâm. Tống chiêu đệ nói. Đoạn đại tiểu cười. Lưu Bình cùng ta nói thời điểm. Ta khuyến khích Lưu Bình đi kim ra nháo. Nhiều nháo vài lần. Lưu Bình bị kim ra người thương thấu tâm. Nàng liền thành thật tiểu tống ta làm như vậy đúng không? lưu bình có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, ngươi làm như vậy khẳng định đối tống chiêu đệ nói thừa dịp lưu thúc còn không có về hưu kim ra nhân khí đến muốn giết lưu bình cũng không dám động nàng một ngón tay lưu bình đi nháo đảo cũng sẽ không có hại, bất quá lưu bình bị ủy khuất còn phải tìm ngươi khóc đoạn đại tẩu nói được đặc dứt khoát nàng khóc ta liền nghe bái vậy ngươi liền khuyến khích nàng nháo tống chiêu đệ cười nói Tiểu Kim phòng ở là các ngươi ra tiền cái. Lưu Bình xem ở hài tử phân thượng. Không tìm Tiểu Kim muốn kiến phòng ở tiền. Người cùng Lưu Bình đề một câu. Tất yếu thời điểm, nhà ta đại hoa. Trấn Hương cùng đại lực mượn cấp Lưu Bình dùng. Đem hắn phòng ở hủy đi. Đoạn đại tàu xua tay. Mấy cái hài tử sang năm đến thi đại học. Tương lai đều là sinh viên. Không thể trộn lẫn loại sự tình này. Tím, ta quá mấy ngày lại trở về. Ta cùng Lưu Bình một khối đi kim ra. Lưu Dương Xung phong nhận việc, đoạn đại tẩu đánh giá hắn một phen. Ngươi, tính, thật đánh lên tới, ngươi còn không bằng ta đâu. Đến lúc đó ta mua mấy bao yên mấy bao đường, tìm mấy cái ngư dân cùng Lưu Bình một khối đi. Ngươi tính toán hảo, ta tỷ phu cũng liền không lo lắng. Tống chiêu để cười nói, chờ lần này sự qua. Ngươi kêu Lưu Bình lưu ý một chút, bệnh viện có hay không từng ly hôn, hoặc là thức phụ mất sớm nam bác sĩ, thừa dịp tuổi không lớn. Chọn cái giống dạng vẫn luôn không tìm nói. Về sau nàng cùng nam bác sĩ nói nói mấy câu, đều sẽ truyền ra nàng cùng nhân ra có một chân. Lưu Dương liên tục gật đầu, triều đệ nói đúng, chúng ta trong xưởng có một vị nữ đồng chí. Nàng trượng phu đến bệnh lao đã chết, nàng chỉ có một hài tử, nàng cảm thấy nàng kiếm tiền có thể nuôi sống hài tử. Liền không tính toán lại tìm, đột nhiên có một ngày, có cái nữ nhân tìm được chúng ta xưởng Phi nói ta đồng sự cùng nàng trượng phu có một chân. Ta đồng sự tức giận đến muốn đâm tường. Bị đại gia ngăn lại tới. Cái chán vẫn là đập vỡ. Như vậy nghiêm trọng. Đoạn đại tàu vội hỏi. Tống chiêu đệ Quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Ly hôn người cũng giống nhau. Mặc dù lưu Bình cho rằng thanh giả tự thanh. Bệnh viện lãnh đạo cũng sẽ tìm nàng nói chuyện. Ảnh hưởng không tốt. Lưu Dương nói. Ta cái thiên nữ đồng sự đã bị điều đến sơn phân xưởng Đoạn đại tẩu như suy tư gì nói, ta đây lại hù dọa hù dọa nàng, có thể đuổi ở lão lưu về hưu trước đem nàng cả đi ra ngoài. Cũng hiểu rõ chúng ta một cọc tâm sự, tống lão sư, tống lão sư ở nhà sao. Đoạn đại tẩu đứng lên, ta nhìn xem là ai, tới cửa nhìn đến thẩm tuyên thành nương ở cổng lớn đứng. Trong lòng nghi hoặc, nàng như thế nào tới, ở nhà, vào đi, ta nghe thanh âm giống thẩm gia lão thái thái, tống chiêu đệ hỏi. Là nàng sao, đoạn đại tàu trở về ngồi xuống, là nàng, lão thái thái thân thể thật tốt, hơn 70 tuổi người, trừ bỏ có điểm cong eo, tay chân so với ta còn nhanh nhẹn, giọng nói rơi xuống, thẩm mẫu tới cửa, tống chiêu đệ cho nàng dọn chương ghế dựa. bá mẫu tìm ta có việc, cũng không có gì sự. thẩm mẫu nói chuyện xem một cái lưu dương, tống chiêu đệ giải thích, ta đại tỷ phu, cũng là lưu sư trưởng cháu trai, không phải người ngoài, đúng vậy. ngài có chuyện gì cứ việc nói đoạn đại tàu chỉ vào lưu dương hắn qua hai ngày liền đi sẽ không nơi nơi truyền mấy cái hài tử cũng đều không ở nhà thẩm mẫu cười nói ta thấy đại hoa bọn họ mấy cái hướng trường học phương hướng đi bọn họ đi thực phẩm phụ xưởng tống chiêu đệ nói đến một hồi lâu mới có thể trở về thẩm mẫu thở dài một hơi nhìn về phía tống chiêu đệ theo lý thuyết ta không nên tới phiền toái tống lão sư Mấy ngày nay Tổng nghe Tuyên Thành nói, Trung đoàn trưởng là người tốt, hôm nay lại nhìn đến Tuyên Thành cùng Trung đoàn trưởng ở nhà của chúng ta cửa nói chuyện phiếm. Ta liền tưởng thỉnh Tống lão sư cùng Trung đoàn trưởng nói nói. Nhắc nhở một chút Tuyên Thành, hai hài tử còn nhỏ, không thể không mẹ lại cấp hai hài tử tìm cái mẹ Tống chiêu đệ cho rằng không nghe rõ, nhìn về phía đoạn đại tàu, ta không nghe lầm đi, đoạn đại tàu, lão thái thái. không phải chiêu đệ không giúp ngươi tiểu thẩm vừa ly hôn lại đặc biệt thích tôn huyền như hắn liền tính cùng tiểu trung chơi thân tiểu trung nói hắn cũng nghe không đi vào bá mẫu ta biết ngươi đau lòng hai cái cháu gái tống chiêu đệ nói ngươi cảm thấy chính mình tuổi lớn thừa dịp còn có thể nhúc nhích đem hai cái tiểu cháu gái an bài hảo nhưng ngươi nghĩ như thế nào cũng chưa dùng không nói gạt ngươi hôm nay kiến quốc còn cùng ta nói Thẩm đoàn trưởng lo lắng tôn nguyền như thi không đậu đại học. Ta cảm thấy việc này đầu tiên đến thẩm đoàn trưởng đối tôn nguyền như hết hy vọng. Đoạn đại tàu, chiêu đệ nói được có lý. Ta cũng biết việc này không dễ làm. Thẩm mẫu thở dài nói. Ta không thiếu khuyên hắn hết hy vọng. Nhưng hắn không nghe ta. Tống chiêu đệ nhìn đầy mặt nếp nhăn thẩm mẫu. Hít sâu một hơi. Việc này kỳ thật cũng dễ làm. Nhưng cũng không dễ làm. Tống lão sư, người cứ việc nói. Thẩm mẫu nói. Ta nhìn làm, tống chiêu đệ nói, hỏi thăm tôn huyền như ở đâu đặt chân, đi chụp ảnh quán tìm cái chụp ảnh, chụp được tôn huyền như cùng nam nhân khác ở một khối ảnh chụp. Tìm cái viết chữ đẹp, bắt trước nam nhân kia miệng lưỡi đem ảnh chụp gửi cấp thẩm đoàn trường. To như vậy phòng khách trở nên dị thường an tĩnh, đoạn đại tàu nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tiểu tống, người như thế nào liền loại này biện pháp đều có thể nghĩ đến ra. nhà của chúng ta chiêu đệ thông minh lưu dương nói tống chiêu đệ cười cười không có giải thích lão thái thái tình chụp ảnh quán người ra tới chụp ảnh hoa không bao nhiêu tiền nhưng nhân gia không nhất định sẽ làm loại sự tình này còn có một chút ngài cũng không biết tôn huyền như hiện giờ ở địa phương nào ta biết thẩm lão thái thái nói ta tới thời điểm chính phủ đã đem tôn gia nhà cũ còn cấp tôn gia tôn lão gia cũng đã dọn đến nhà cũ tôn huyền như muốn ly hôn tôn lão gia cảm thấy thực xin lỗi nhà của chúng ta ta kêu đại nhi tử đi tôn ra hỏi một chút tôn huyền như ở đâu tôn lão gia từ khẳng định sẽ nói cho ta đại nhi tử truyền hướng tống chiêu đệ đầy mặt thành khẩn tống lão sư cảm ơn ngươi tống chiêu đệ ngài nếu là thật muốn cảm tạ ta coi như chính mình không có tới quá bằng không ngày nào đó cấp thẩm đoàn trưởng đã biết có thể hận chết ta hắn sẽ không biết Thẩm Mẫu nói: "Việc này ta sẽ mang tiến trong quan tài." Nói: "Đứng lên, Tống lão sư, ta liền không quấy giày các ngươi, trong nhà còn có điểm sống." Tống Chiêu Đệ đứng dậy đưa nàng. Thẩm Ảnh cũng lớn, ngươi kêu nàng làm, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình. Nhiều bồi hài tử mấy năm." Thẩm Ảnh hiểu chuyện, cái gì sống đều không gọi ta làm. Lão thái thái nói nói, nước mắt ra tới, "Ta chính là nhìn hài tử như vậy hiểu chuyện, mới hậu mặt ra tới tìm ngài." Trước kia ta nghe người khác nói ngươi là sinh viên, vẫn là lão sư, cho rằng ngươi có thể cùng tôn huyền như chỗ đến tới. Chúng ta mới vừa đem trong phòng thu thập hào, đã kêu Thuyên Thành lại đây cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi. Không nghĩ tới nữ nhân kia, nàng đều cấp Thuyên Thành sinh hai hài tử, còn cả ngày nghĩ cùng hắn ly hôn, ai, lão thái thái, sự tình đều đi qua. Đoạn đại tàu vội vàng đứng lên, ngươi đại cháu gái sang năm liền thượng sơ chung. về sau nhật từ càng ngày càng tốt đừng nghĩ những cái đó không vui sự thẩm mẫu lau lau nước mắt không nghĩ không nghĩ về sau đều không nghĩ ta phải hào hảo tồn tại sống đến 80, 90 tuổi ta đảo muốn nhìn nàng tôn huyền như có thể tìm cái cái dạng gì đúng đúng đúng người có thể như vậy tưởng thì tốt rồi đoạn đại tàu vội vàng nói thẩm mẫu xua xua tay các ngươi dừng bước đừng đừng tặng kia ngài chậm một chút a Tống chiêu đệ đứng ở hành lang hạ chờ thầm mẫu ra đại môn mới xoay người về phòng. Đoạn đại tẩu thở dài một hơi nhìn lão thái thái như vậy thẩm tuyên thành còn không bằng lưu bình đâu ít nhất lưu bình sinh hài từ thời điểm không như thế nào làm ta chiếu cố cũng không làm ta giúp nàng mang hài từ. thẩm đoàn trưởng hình dáng này cũng là lão thái thái quán Tống chiêu đệ nói hài tử liền không thể quán Đoạn đại tẩu ta cũng không nghĩ chính là nhịn không được. ngươi gác trong lòng tưởng hiện tại quán hài tử chính là hại hài tử ngươi là có thể nhịn không được tống chiêu đệ nói đại tỷ phu trở về liền như vậy cùng đại tỷ nói nhưng không thể đánh hài tử cũng không thể lấy hài tử gì hơi thật sự khí bất quá liền sát hai chỉ vịt xả xả giận chương một trăm bốn mươi sáu lão hồ đồ đoạn đại tàu bị nàng chọc cười sát vịt hết giận mệt người nghĩ đến ra kia làm sao bây giờ lại không thể thường xuyên tấu hài tử tống chiêu đệ nói đánh thói quen hài tử không sao cả liền càng khó dạy đại đa số cha mẹ vừa thấy hài tử không nghe lời liền tấu đoạn đại tầu vừa lúc là cái loại này chưa từng tấu quá hài tử ra trường ở lưu bình cùng lưu vĩ khi còn nhỏ tống chiêu đệ như vậy vừa nói đoạn đại tầu thực hối hận hai hài tử khi còn nhỏ không tấu mấy đốn nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã chậm đoạn đại tẩu dứt khoát không nghĩ tiểu tống các ngươi ăn tết còn sát vịt ta nhớ rõ nhà các ngươi vịt được đều ăn xong rồi năm nay dưỡng còn không có lớn lên sát ngỗng tống chiêu đệ nói ngỗng quá có thể ăn ta tưởng đem mẫu ngỗng giết về sau đều không dưỡng có phải hay không về sau liền ăn không được nồi sắt hầm đại ngỗng tống chiêu đệ quay đầu trung đại hoa người rốt cuộc từ chỗ nào nhảy ra tới cục đá phùng tam hoa đẩy ra đại hoa cùng trấn hưng chạy đến tống chiêu đệ bên người liền cáo trạng nương đại ca mua hai con cá cùng hai chỉ vịt đực còn mua rất nhiều đồ ăn người cấp tiền đều bị hắn họa hoạ tống chiêu đệ mày nhíu lại lời này như thế nào như vậy quen tai cẩn thận tưởng tượng tam hoa tử không thiếu cáo trạng người ca mua nhiều như vậy đồ vật người ăn không ăn ăn à. tam hoa không cần nghĩ ngợi nói tống chiêu đệ vui vẻ vậy ngươi còn cáo trạng tam hoa tử người loại này đã kêu tiểu nhân hành vi về sau sẽ không bằng hữu ta thực nghiêm túc không lừa ngươi tam Oa nhìn về phía hắn dưỡng cả người nương nói đúng lưu dương nói không ai thích cái cáo trạng người người gì hay liền thích cáo trạng người thích nàng sao tam Oa đối tống lai nam không có gì ấn tượng nhưng không thiếu nghe ca ca giảng tống lai nam có bao nhiêu chán ghét liền cha mẹ trong miệng người thành thật dưỡng cả đều nói như vậy đã mười một tuổi không hảo lừa tam Oa tin nương ta về sau không bao giờ cáo chàng. người ca khi dễ ngươi. Người có thể cáo chàng. tống chiêu đệ nói. tam hoa méo miệng. ta nói cho ngươi. ngươi lại không thu thập hắn. ngươi ba cho hắn nhớ kỹ đâu. tống chiêu đệ nói. tồn đủ số lần một khối tính. tam hoa trong mắt sáng ngời. xoay người dựa vào tống chiêu đệ chân. nhìn về phía đại hoa. nghe thấy được đi. về sau đừng lại khi dễ ta. không khi dễ ngươi. đại hoa cười nói. Nương có một chút chưa nói. Ngươi không hảo hảo làm bài tập. Ta thấu ngươi. Ba ba sẽ không cho ta ghi nhớ. Còn sẽ khen ta làm rất đúng. Tam hoa truyền hướng tống chiêu đệ. Nương, đại ca nói bậy. Hắn không nói bậy. Tống chiêu đệ nói. Ngươi ba công tác vội. Không có thời gian kiểm tra ngươi tác nghiệp. Liền đem việc này giao cho đại ca ngươi. Đại hoa, lên lầu đọc sách đi. Đúng rồi. Ngươi cấp đại lực. Cháng cháng nói một chút ngươi học tập phương pháp. cung bọn họ mấy cái tham khảo khúc tráng tráng cười nói tống lão sư đại hoa có giảng quá ta cảm thấy rất hữu dụng sang năm nhất định có thể thi đậu vậy các ngươi cố lên tống chiêu đệ nói Đùa mấy tháng hạnh phúc cả đời rất đáng giá khúc tráng tráng chúng ta biết cảm ơn tống lão sư kêu đại hoa dạy ta ngươi cảm tạ ta nương vô dụng trung đại hoa đem đồ ăn đưa cho nhị hoa cùng chấn cương ý bảo hai người bọn họ đưa trong phòng bếp Ta không nghĩ giáo ai, ta nương ra lệnh cho ta, ta cũng không giáo, khúc tráng tráng không phải ngày đầu tiên nhận thức đại hoa. Thực hiểu biết đại hoa, hắn chỉ là cảm thấy trưởng bối ở, hẳn là cảm ơn trưởng bối, không nghĩ tới đại hoa như vậy. Ngay thẳng, ta đầy cảm ơn ngươi, lên lầu, lên lầu, tống chiêu đệ xua tay, đừng quấy dậy chúng ta nói chuyện phiếm. trấn Hưng vội hỏi, lão sư, vịt để chỗ nào nhi, thả chạy hành lang phía dưới. Ngày mai lại sát, tống chiêu đệ nói, vịt chân bỏ thưởng, chấn hưng sợ vịt bay, liền tìm cùng trường dây thừng đem vịt hệ ở trên cây. Thịt thịt thịt một chuỗi lên lầu thanh âm, Lưu Dương nhịn không được tưởng một chút tự lập cùng canh sinh cũng ở nhà thời điểm. Chiêu đệ, nhà các ngươi nhiều như vậy hài từ, nếu là cùng người khác phát sinh khóe miệng. Không ai dám chọc bọn hắn, không tồn tại phát sinh khóe miệng, đoạn đại tẩu đánh gãy Lưu Dương nói. chúng ta trên đảo có năm sáu cái hài từ nhân ra không ở số ít nhiều nhất cũng liền bốn cái nhi từ bốn cái cũng không dám trêu chọc bảy cái huống chi nhà nàng tam hoa từ có tiếng hoành lưu dương tò mò hoành tam hoa ba bốn tuổi thời điểm đại hoa cùng nhân ra đánh nhau nhị hoa sau lại cùng ta nói hắn sợ nhân ra tấu tam hoa liền cấp tam hoa một phen kéo lưu hắn phòng thân tống chiêu đệ nói hắn thấy trong đó một người bị đại hoa tấu nằm sấp xuống Liền chạy đến nhân ra bên người, cầm kéo uy hiếp nhân ra, động một chút liền lộng hoa hắn mặt, Lưu Dương nhịn không được hướng trên lầu xem một cái, đứa nhỏ này đủ tàn nhẫn, kiến quốc nói, chờ hắn lớn lên liền đem hắn lộng bộ đội, tống chiêu đệ nói, loại này thứ đầu không các bộ đội hào hào cải tạo, tương lai cũng là tiến ngục giam chủ nhân, Lưu Dương, người nói được quá nghiêm trọng, ta chưa nói hắn gây chuyện, người khác chọc hắn, hắn phòng vệ quá cũng sẽ bị nhốt lại. Tống chiêu đệ nói, ta là sợ điểm này. Lưu Dương gật đầu, người suy xét chu đáo. Trở về ta cũng đến tưởng cái biện pháp đem Lưu Căn lộng đi vào. Chẳng sợ hắn vì nước hy sinh thân mình. Cũng tốt hơn hắn bị nhốt vào mục giam. Tỷ phu, trường quân đội nhiều, người sợ Lưu Căn chịu tội. Đã kêu hắn khảo đại học quân công. Tống chiêu đệ nói, nhà của chúng ta tự lập liền tính toán khảo chế đạn đạo trường học. Người quay đầu lại lừa dối Lưu Căn thời điểm. liền nói về sau còn có cơ hội bước lên mặt trăng dù sao hắn lại lộng không rõ nhà khoa học cùng du hành vũ trụ viên khác nhau đoạn đại tàu chiêu đệ thường xuyên như vậy lừa nhà nàng mấy cái hài từ. chiêu đệ thông minh lưu dương nói ta không được ta phải hào hào cân nhắc cân nhắc mới có thể hù trụ lưu căn tống chiêu đệ không nóng này lưu căn còn nhỏ giọng nói rơi xuống điện thoại vang lên đoạn đại tàu ly điện thoại gần nhất duỗi tay cầm lấy tới uy ai nha ngay sau đó đem điện thoại cấp chiêu đệ canh sinh canh sinh tống chiêu đệ đi tới canh sinh làm sao vậy nương ta tưởng về nhà tống chiêu đệ ngay ra một lúc ngươi ngươi ra ra của trách ngươi ra ra không ở nhà canh sinh xem một cái ngồi ở đối diện tự lập ta cùng ca mau phiền đã chết cô cô hôm qua biết chúng ta trở về liền đem nàng nữ nhi đưa lại đây kêu ta cùng ca giúp nàng nhìn Nàng nói nàng cha mẹ chồng được với ban, nàng cùng ta dưỡng cũng vội, chúng ta ở nhà không có việc gì, kêu chúng ta cho nàng chăm sóc mấy ngày, ta cùng ca ngồi xe đều mau mệt chết, nào cũng không nghĩ đi, liên tưởng ở nhà nằm, kia nha đầu phi kêu chúng ta lãnh nàng đi ra ngoài chơi. Chúng ta không đi, nàng khóc lớn đại náo, ta đều mau bị nàng ồn muốn chết, đống chiêu đệ nhíu mày, nàng người đâu, ở trong sân đâu, canh sinh nói, ngươi đừng lo lắng. Ta đem đại môn khóa lại. Nhà chính môn đóng lại. Nàng vào không được ra không được. Chính kéo ra ít hầu khóc đâu. Chờ nàng khóc mệt mỏi. Ta lại phóng nàng tiến vào. tống chiêu đệ thở dài. Canh sinh, người 15 tuổi. Cùng một cái tiểu nữ hài so đo. Đại gia sẽ nói ngươi không hiểu chuyện. Đế đâu có lẻ hạ 78 độ đi. Chạy nhanh đem người bỏ vào tới. Lăn lộn sinh bệnh. ngươi ra ra cũng sẽ đi theo lo lắng. Canh sinh, hảo. chờ lát nữa lại phóng nàng tiến vào nương ta về nhà quá hai ngày lại trở về biết không người như thế nào cùng ngươi ra ra nói tống chiêu đệ hỏi canh sinh liền nói ngươi bị bệnh lý do khá tốt tống chiêu đệ nói ta nếu là không đoán sai nói chờ ngươi treo lên điện thoại ngươi ra ra liền sẽ biết hai ta đều liêu chút cái gì canh sinh xem một cái điện thoại cơ không thể nào ngươi dùng chính là từ đằng viện điện thoại tống chiêu đệ nhắc nhở hắn Người ra ra ra trừ bỏ ngươi k hai còn có bảo mẫu cùng nhân viên cần vụ. Nếu là không ai nghe lén, bảo mẫu liên hệ bên ngoài người, đem người ra ra hành tung để lộ ra đi. Người ra ra sẽ có nguy hiểm, vì hắn an nguy, cũng sẽ có nghe lén. Canh sinh thật đúng là không nghĩ tới, ta đây như thế nào cùng ra ra nói a Kia nha đầu quá phiền, tự lập đều tưởng tấu nàng. Hai người sang năm đến tham gia thi đại học, ăn ngay nói thật. Kỳ lão sẽ kêu ngươi cô cô đem hài tử tiếp đi. Tống chiêu đệ nói. Ngày thường đừng qua ở trong phòng không ra. Nhiều bồi bồi ngươi ra ra. Đúng rồi. Qua sơ năm lại trở về. Canh sinh nhịn không được trợn trắng mắt. Hảo đi. Hảo đi. Treo lên điện thoại liền tự lập nhướng mày. Có phải hay không thực hối hận không đi theo nương trở về. Tự lập xoa xoa thái dương. Ngươi đi đem cửa mở ra. Đem kia nha đầu bỏ vào tới. Lại làm nàng khóc đi xuống. Nên thu được tà hữu hàng xóm kháng nghị canh sinh không nghĩ động, chính là tưởng tượng đến hắn cô cô nữ nhi cũng là hắn ra ra ngoại tôn nữ. Để tránh lão ra từ gác trung gian khó xử, vẫn là đem cửa mở ra, canh sinh làm sao vậy? Đoạn đại tẩu hỏi, ta nghe thanh âm không được tốt, tống chiêu đệ thở dài một hơi, đem canh sinh nói sự giảng cho nàng nghe. Ta cảm thấy canh sinh lớn, nên hiểu chuyện, một không cao hứng liền phải về nhà, xem ra vẫn là tiểu A. Canh sinh vừa qua khỏi xong 15 tuổi sinh nhật đi. Đoạn đại tẩu nói, lớn như vậy hài tử trông cậy vào hắn cùng cái cáo già dường như mọi mặt chu đáo, nhưng không hiện thực nói nữa. Ta lớn như vậy số tuổi, nghe được tiểu hài tử khóc nháo đều nhịn không được tố một đốn. Canh sinh chỉ là tức giận đến đem hài tử nhốt ở ngoài cửa. đã khá tốt, huống chi hắn cùng hắn cô cô nữ nhi cũng không thân. Tống chiêu đệ không phải không thân, là phi thường không thân. nhà hắn xảy ra chuyện thời điểm hắn cô cô còn không có hài tử đứa nhỏ này là sao lại sinh ta có thể hỏi một chút canh sinh ra ra rốt cuộc là ai sao lưu dương nhược nhược nói tống chiêu đệ trong lòng dùng mình nương a như thế nào đem nàng tỷ phu cấp đã quên là cái đại tướng quân ở tại tử đằng viện đại tướng quân còn có cái khuê nữ còn có hai cái mười lăm mười sáu tuổi đại tôn tử lưu dương cười nói người liền tính không nói Ta trở về hỏi một chút ta cha. Cũng có thể biết cái kia tướng quân là ai. Tống chiêu đệ cười nói. Vậy ngươi liền đi hỏi ta cha. Tím, buổi tối ở nhà của chúng ta ăn. Không được, đoạn đại tẩu nói. Lưu Bình hôm nay nghỉ ngơi. Lúc này ở nhà ngốc đâu. Ta và ngươi lưu thúc lại đây. Không cho nàng lại đây. Nàng lại đến khóc. Tống chiêu đệ, nhiều khóc vài lần. Nói không chừng liền khổ tận cam lai. Chỉ hy vọng như thế đi. Đoạn đại Tẩu tuy rằng cự tuyệt tống chiêu đệ, vẫn là giúp Tống chiêu đệ một khối đem cá thu thập sạch sẽ, đem đồ ăn thu thập hảo đồ ăn về nhà nấu cơm. Năm nay không có đêm 30, tháng chạp 29 là trừ tịch, 2 tháng số 3, Lưu Dương phải đi thời điểm, Trùng Kiến Quốc cũng liền không lưu hắn lại quá một ngày. Lưu Dương về đến nhà giúp trong nhà dọn dẹp một chút. Cũng đến trừ tịch, buổi tối, Tống chiêu đệ thịnh đồ ăn thời điểm, thói quen tính kêu một tiếng, Tự lập, bừng thức ăn, nói xuất khẩu, mới nghĩ đến tự lập không ở, nhịn không được lắc đầu cười cười, phát hiện trung kiến quốc dựa không cửa xem nàng, thở dài nói, trung kiến quốc, người nói ta có phải hay không lão hồ đồ. chương 147, chuyện tốt thành đôi, trung kiến quốc đi qua đi tiếp được nàng trong tay đồ ăn. Là lão hồ đồ, về sau ta chiếu cố ngươi, trông cậy vào ngươi, còn không bằng trông cậy vào ta ngoa. tống chiêu đệ thuận miệng cảm khái một câu cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu lão trung kiến quốc cư nhiên tận dụng mọi thứ biểu trung tâm cũng là không ai trung đoàn trưởng chuyên gia nói nữ nhân tuổi thọ trung bình so nam nhân trường mà ngươi đâu so với ta còn đại tám tuổi trung kiến quốc trừng mắt nhìn nàng ngươi có ý thứ gì ý tư chính là trông cậy vào không thượng ngươi bái này cũng không biết xem ra ngài cũng mau già rồi đại hoa tiến vào nói một câu bưng hai bàn sủi cào liền đi trung kiến quốc thức khắc tưởng đánh người như thế nào chỗ nào chỗ nào đều có các ngươi à hải tử quá nhiều bái nhị oa tiến vào hồi một câu cầm chén đũa liền đi ra ngoài trấn hưng cười cười trung thước ta tới đoan đi trung kiến quốc đem mâm cho hắn liền nhìn đến tam hoa lại tiến vào các ngươi đều tiến vào làm gì không có đều tiến vào tam hoa chỉ vào bên ngoài trấn cương cùng đại lực liền không có vào ở kéo cái bàn bãi băng ghế đâu trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn ta thấy không cần phải ngươi giải thích vậy ngươi còn hỏi ta ta qua liếc nhìn hắn một cái bĩu môi bưng sùi cảo liền đi trung kiến quốc hít sâu khí tống chiêu đệ ta có thể tấu bọn họ một đốn sao tấu à, tống chiêu đệ nói ta cảm thấy kết quả là ngươi năm cái nhi tử cùng một cái cháu ngoại trai đem ngươi trói lại nhìn chúng ta ăn sùi cảo lại đưa cho hắn một chậu đồ ăn đi rồi, đi rồi, ăn cơm, tết nhất, đừng cùng chính mình không qua được. Trung Kiến Quốc nhìn đã ngồi xong chờ ăn cơm sáu cái hài tử. thật hy vọng ngày mai chính là thi đại học, đều khảo đi, đỡ phải gác trong nhà khi ta. chúng ta đều đi rồi, các ngươi còn tịch mịch đâu? Đại Hoa nói, tỷ như nương nói, buổi tối ăn cái gì? ngươi sẽ nói, liền chúng ta hai người tùy tiện làm điểm hảo. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ngươi tưởng sai rồi. ta và ngươi nương mỗi ngày bao thịt cá sùi cảo làm bánh bao thịt dùng bếp lò trưng một nồi đủ đôi ta ăn hai ngày đại hoa nghẹn một chút không tin nương chúng ta đều không ở nhà Ngươi có thể hay không cảm thấy tịch mịch sẽ không tống chiêu đệ nghiêm túc ngẫm lại các ngươi đi đi học ta cũng đến đi đi học trung kiến quốc cười trung đại hoa có phải hay không không nghĩ tới nghĩ tới đại hoa không nghĩ làm hắn ba quá đắc ý nương chúng ta đều lớn Sẽ không bị thịt cá tạp đến. Cũng có thể giúp ngươi thu thập cá. Quá hai ngày liền làm thịt cá sùi cào ăn đi. Tống chiêu đệ, không được, tiên quá lạnh, tẩy cá thiết cá thời điểm quá đông lạnh tay. Ta tới lộng, đại hoa nói, tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi sẽ, đại hoa nghẹn lại, mùa thu lại làm. Trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Đừng nhìn náo nhiệt không chê sự đại a. Quá hai tháng thiên ấm áp liền làm. Đại lực, đừng ngượng ngùng. Muốn ăn cái gì ăn cái gì, ngàn vạn đừng khách khí, người khách khí một chút, thức ăn trên bàn liền không có. Trung kiến quốc đi theo nói, đại lực cười, ta biết, tiểu gì, tiểu dược, các ngươi cũng ăn. Hai tháng sau, thanh minh, Tống chiêu đệ mang theo mấy cái hài từ cấp bạch hoa. Mã Trung Hoa cùng chu thục phân viếng mồ mà trở về. Đã kêu đại hoa đi thực phẩm phụ xưởng mua bốn điều bát cá. Nương mấy cái vội nửa ngày. buổi tối 6 giờ đa tài ăn đến thịt cá sùi cào ăn trầu này đại hoa bọn họ lại bắt đầu suốt ngày làm bài đọc sách tống chiêu đề cũng không cho bọn họ lên núi chém đồ ăn mệt mỏi mệt nhọc liền đến dưới lầu đi dạo cuối tuần thiên thời điểm tống chiêu đệ lãnh trấn cương đại hoa cùng trấn hưng lên núi tháng tư mười sáu ngày chủ nhật tống chiêu đệ thấy thời tiết khá tốt tính toán mang mấy cái hài tử đi ra ngoài đào điểm giao dại vừa mới thu thập hảo sọt trong nhà liền tới người hiệu trưởng tống chiêu đệ thấy thế đem mấy cái hài tử đuổi kịp lâu mới hỏi hiệu trưởng tìm nàng có chuyện gì hiệu trưởng cũng không cùng tống chiêu đệ vòng quanh nói thẳng vừa đi vừa nói chuyện tam hoa ghé vào trên lầu nhìn đến tống chiêu đệ cùng hiệu trưởng đi rồi vội vàng hỏi đang ở phòng khách đọc sách các ca hiệu trưởng tìm nương có chuyện gì ngươi không nghe thấy đại hoa liếc hắn liếc mắt một cái tam hoa lắc lắc đầu Hiệu trưởng cái gì cũng chưa ràng. Phòng chừng là sợ ngươi nghe thấy. Đại Hoa cố ý nói như vậy. Tam Hoa tức khắc hối hận hỏi hắn. Sau đó tìm canh sinh. Kêu canh sinh đoán xem. Canh sinh thật đúng là biết. Có thể là nói làm cao trung sự. Cao trung, nhị Hoa vội hỏi. Có phải hay không nói ta không cần đi bên ngoài thượng cao trung. Canh sinh, vốn dĩ nên có sơ chung cùng cao trung. Chỉ là bị, cách mạng, cấp chậm trễ. Chúng ta ở đế đô thời điểm. Gia Gia còn hỏi quá ta, trên đảo quân nhân con cháu nhiều hay không, ta nói không tính nhiều, người trong ban có 20 tới cái, Gia Gia liền nói là nên đem cao trung xử lý lên. Không lão sư a nhị oa nói, trường sư phạm cũng chưa người, canh sinh, đi bên ngoài chiêu bái, hiện tại ly 9 tháng nhất hào còn có 5 tháng đâu. Nói nữa, sơ trung lão sư đều cho các ngươi giảng quá cao trung tri thức, thật sự tìm không thấy lão sư. Bọn họ cũng có thể đỉnh đến sư phạm học viện học sinh tốt nghiệp. Hiệu trưởng tìm nương, có phải hay không muốn đem nương điều đến cao trung? Nhị oa hỏi, canh sinh gật đầu, khẳng định, nương tuy rằng không đọc xong đại học, nhưng tiếng Anh so đọc xong đại học người còn hảo Kia khá tốt, nhị oa nói, đột nhiên nghĩ đến, chúng ta đều học quá cao trung tri thức, còn phải trở lên 3 năm. Canh sinh, người không nghĩ thưởng, nhị oa dùng ta nhắc nhở ngươi. Người mới 14. Liền tính sang năm thường thi đại học Nương cũng sẽ không đồng ý Thành thành thật thật niệm xong ba năm cao trung đi Trấn cương Các ngươi ba đi dưới lầu chơi Đừng quấy dậy chúng ta đọc sách Nếu không phải nương kêu chúng ta lên lầu Chúng ta mới không lên đâu Tam hoa một tay lôi kéo trấn cương Một tay lôi kéo nhị hoa Chúng ta đi ra ngoài chơi Canh sinh vội vàng nói Đừng lên núi A Trong nhà cùi lửa đủ thiêu một đoạn thời gian Chúng ta biết Tàm hoa hồi một tiếng, người biến mất ở cửa thang lầu, hơn 11 giờ, tống chiêu đệ trở về liền cùng bọn nhỏ nói, trường học muốn làm cao trung, về sau chung quanh mấy cái đảo quân nhân con cháu đều tới bên này thượng cao trung. Một vòng trở về một lần, đại hoa vội hỏi, kia trường học chẳng phải là đến xây dựng thêm, chẳng những đến xây dựng thêm, còn phải cấp lão sư xây nhà, mỗi người hai gian, mỗi người có phân, tống chiêu đệ nói, đại hoa, ngài cũng có. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ nói, về sau ngươi ba lại chọc ta sinh khí, ta liền đi trường học trụ, tự lập tò mò, trường học bên kia còn có lớn như vậy địa phương sao? Kiến ba tầng nhà lầu, Tống Chiêu Đệ nói, bộ đội đã trưng cầu quá cách vách mấy cái đạo ý kiến. Tùy quân người nhà tình nguyện hài từ tới bên này đi học, cũng không nghĩ bọn họ đi dũng thành thượng cao trung. Đại hoa, việc này đều không cần trưng cầu ý kiến, bên ngoài trong trường học người nào đều có. Trên đảo chỉ có quân nhân con cháu, muốn học hư cũng hư không đến chỗ nào đi, tới rồi bên ngoài liền khó nói, cũng chưa ngươi hiểu, tống chiêu đệ chừng hắn một cái, tráng tráng đi trở về, đại hoa gật gật đầu, vậy các ngươi nấu cơm đi, canh sinh ngồi vào tống chiêu đệ bên người nương, ngươi đi liền nói việc này, đúng vậy, tống chiêu đệ nói, canh sinh đánh giá nàng một phen, liền hỏi hắn các huynh đệ, các ngươi tin sao, không tin, cả mấy cái trăm miệng một lời. tống chiêu đệ bị ồn ào đến sọ não đau không tin cũng liền những việc này chưa nói làm ngươi đương cao trung lão sư tam hoa hỏi tống chiêu đệ lắc lắc đầu ca mấy cái không tin còn tưởng hỏi lại đã bị tống chiêu đệ đuổi đi đi nấu cơm buổi tối trung kiến quốc trở về chưa từ bỏ ý định đại oa khuyến khích hắn ba hỏi trung kiến quốc cười cười liền nhìn tống chiêu đệ nói ta nói a ngươi biết tống chiêu đệ tò mò trung kiến quốc Về chuyện của ngươi, không có ta không biết. Ngay sau đó liền đối mấy cái hài tử nói. Hiệu trưởng kêu ngươi nương đương cao trung chủ nhiệm giáo dục. Cái gì, đại hoa khiếp sợ, ta nương đương chủ nhiệm. Chuyện lớn như vậy, nương, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Tống chiêu đệ xoa xoa thái dương. Nói nhỏ chút ta cũng có thể nghe thấy. Ta còn không có suy xét hảo. Việc này không cần suy xét. Đại hoa nói, ngươi, tiểu tống đồng chí. Năm nay 33 tuổi liền thành chủ nhiệm, bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám tưởng, ngài cư nhiên còn do dự. Nương, bỏ lỡ lần này, chẳng những không lần sau, còn mất đi đào lý khắp thiên hà cơ hội. Canh sinh đi theo nói, nương, đừng suy xét, ngày mai liền cùng hiệu trưởng nói, người cùng ta ba thương lượng hảo, chúng ta cả nhà đều duy trì ngươi, ta nhưng không đáp ứng. Trung kiến quốc nói, canh sinh nghẹn một chút, ngài dám không duy trì nương. Ta là tôn trọng ngươi nương, Trung kiến quốc nói, đại hoa hừ một tiếng, ngươi tôn trọng nương, trước khi nương không nghĩ sinh hài từ, ngươi ba ngày hai đầu, tóm được cơ hội, không đúng, bắt được không đến cơ hội cũng sáng tạo cơ hội cấp nương hạ bộ. Còn không biết xấu hổ nói tôn trọng, Trung kiên cường, Trung kiến quốc chỉ vào hắn, lão từ ba ngày không tấu ngươi, ngươi lại tưởng trời cao có phải hay không, tống chiêu đệ đau đầu, đừng xào, đại hoa, canh sinh. nấu cơm đi tự lập chấn hưng đại lực hỗ trợ đi rửa rau nhị oa tam oa muốn hỏi cũng cho ta nghẹn trở về giọng nói rơi xuống phòng khách can tĩnh lại mấy cái hài từ nhìn nhau rón ra rón rén thổi đi phòng bếp trung kiến quốc đổi đôi giày tẩy rửa mặt rửa rửa tay ngồi vào tống chiêu đệ bên người nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng tống chiêu đệ chiều hắn cánh tay thượng véo một phen trung kiến quốc thở hốc vì kinh ngạc Muốn hay không ta giảng chút vui vẻ sự Các ngươi bộ đội có thể có cái gì vui vẻ sự Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen Tới cái xinh đẹp nữ quan quân Trung kiến quốc gật đầu là nha Nhưng xinh đẹp Viên mặt Mắt to Đen nhánh tóc dài Chính là làn da có điểm hắc Tống chiêu đệ chiều hắn trên eo ninh một phen Trung kiến quốc vội vàng bắt lấy tai nàng Thật sự Chuyện tốt Cùng ngươi có quan hệ Tống chiêu đệ nhìn về phía hắn trung kiến quốc gật đầu muốn hay không đoán xem thích nói hay không thì tùy tống chiêu đệ bị mấy cái nhi tử nói nhao nhao chỉ nghĩ lẳng lặng trung kiến quốc nhìn nàng hứng thú không cao cũng không hề úp úp mờ mờ ta thăng chức tống chiêu đệ không cấm ngồi thẳng đột nhiên trợn to mắt lặp lại lần nữa ta thăng chức trung kiến quốc nói sớm chút thiên mở họp biểu quyết hôm nay nhâm mệnh đã xuống dưới tống chiêu đệ há miệng thờ dốc không dám tin tưởng sư trưởng ai sư trưởng phu nhân trung kiến quốc đi theo nói tống chiêu đệ chiều trên người hắn đấm một quyền gạt ta hảo chơi sao mệt ta còn lo lắng quá chút thời gian lưu thúc đi rồi các ngươi sư sẽ bởi vì hắn về hưu đại biến động Người cư nhiên giấu đến gắt gao người cũng thật hành giấu cái gì đại hoa vội hỏi tống chiêu đệ người ba thăng chức không thể nào đại hoa nhìn về phía trung kiến quốc ba mới vài tuổi từ từ Triệu tư lệnh đề nghị đi, trung kiến quốc xua tay, toàn phiếu thông qua, sau lại hướng về phía trước mặt hội báo, không quá mấy ngày nhâm mệnh liền xuống dưới, toàn phiếu thông qua, canh sinh cũng ra tới, ngô phó tư lệnh không đề bạt hắn dòng chính, kia mấy cái chính ủy cũng không phản đối, trung kiến quốc gật gật đầu, người ba nhân phẩm hảo, nhâm mệnh ta không ai có ý kiến, ta không tin, đoạn đại tiểu cùng tống chiêu đệ nói qua. Lưu sư trưởng sẽ hướng về phía trước mặt đề nghị từ Trung kiến quốc tiếp nhận hắn vị trí. Nhưng Tống Chiêu đệ biết, quân đội tương đối đơn thuần điểm, nhưng cũng có vài cái phe phái. Căn bản không nghĩ tới Trung kiến quốc có thể lên làm sư trưởng. Là mặt trên trực tiếp nhâm mạnh, không trải qua các ngươi bộ đội đen. Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi tưởng nói là kỳ lão giúp ta. Tiểu Tống đồng chí, ngươi cũng quá khinh thường ngươi nam nhân. Trường 148, tự học thành tài, đóng chiêu để trên dưới đánh giá hắn một phen, ta muốn nhìn đến khởi ngươi, nhưng ngươi trung đoàn trưởng chính mình ba nhi tử, lại nhận nuôi bốn cái, hai vợ chồng dưỡng bảy chỉ lang thanh danh sớm truyền khắp tam quân, ở mặt trên treo lên hào, mặt trên trực tiếp nhâm mệnh ngươi, ta một chút cũng không kỳ quái, ngươi nói toàn phiếu thông qua, ta lại là không tin, các ngươi cũng không tin. Trung kiến quốc nhìn đến tự lập cùng trấn hưng cũng ra tới. Liền hỏi, cũng cảm thấy là mặt trên trực tiếp nhâm mạnh, tự lập ho nhẹ một tiếng. Theo lý thuyết ta hẳn là tin tưởng ba, rốt cuộc này mấy cái đoàn trưởng số người bằng cấp tối cao. Nhưng đầu phiếu biểu quyết loại sự tình này, ngô phó tư lệnh tuy rằng nhiều phó tử, cũng không sợ chịu bá bá, không đạo lý duy trì ngươi, không duy trì người một nhà, ta còn liền nói cho các ngươi. đầu phiếu thời điểm ngô phó tư lệnh cái thứ nhất cử tay trung kiến quốc nói một đốn kỳ thật ta cũng tò mò hắn vì cái gì sẽ duy trì ta tống chiêu đệ nhìn về phía hắn người thật không biết ta muốn hỏi một chút ngô phó tư lệnh nhưng là vẫn luôn không tìm được cơ hội trung kiến quốc nói tam oa từ đại oa cùng canh sinh trung gian chui ra tới ta giúp ngươi hỏi a ngươi trung kiến quốc liếc hắn một cái ngươi đi tìm ngô tư lệnh tam oa Ngô Chí Cường là ta tiểu đệ, việc này giao cho ta, hành, giao cho ngươi, Trung Kiến Quốc bạn cười cười, chạy nhanh Đọc nấu cơm đi, lão tử Hoi. đói bụng, Tam Oa đánh giá một phen Trung Kiến Quốc, ba, ngươi không tin ta, không có, không có, ba ba tin tưởng ngươi, Trung Kiến Quốc nói, ta xác thật đói bụng, Tam Oa hừ một tiếng, ta ngày mai liền đi hỏi Ngô Chí Cường, ngươi, còn có các ngươi, chờ xem, đúng rồi, nương, ta nếu là hỏi ra tới, người có phải hay không cũng đến đáp ứng hiệu trưởng đương chủ nhiệm giáo dục người hỏi ra tới cùng ta đương chủ nhiệm có quan hệ sao tống chiêu đệ hỏi lại tam hoa nghẹn lại chẳng lẽ nương liền không muốn biết không muốn biết tống chiêu đệ ứng đặc biệt dứt khoát tam nhìn về phía trung kiến quốc ba ba nương một chút đều không quan tâm ngươi sự thật này ta so ngươi sớm biết rằng trung kiến quốc nói tam hoa xoay người hướng các ca, ca xin giúp đỡ Đại hoa đi qua ôm cổ hắn Đệ đệ a, Ta cha mẹ không nghĩ bồi ngươi chơi thời điểm Nói chuyện có thể sạc từ ngươi Đi rồi Giúp ca nhóm lửa Ca cho ngươi làm đậu hủ ăn Ta không muốn ăn đậu hủ Tam hoa nhìn hắn Ta khó chịu Muốn ăn gà Trung đại hoa chiều hắn cay ót một cái tát Tưởng bờ Tam hoa Nương lần trước dùng tôm làm Nấm hương hầm đậu hủ Còn thả một cây rau xà lách đi vào Ngươi nói tốt ăn Lần sau còn làm hiện tại lại không muốn ăn, tự lập mỉm cười hỏi. Tam Hoa hồi tưởng một chút, kia còn kém không nhiều lắm, đều là nương quán đến. Đại Hoa liếc nhìn hắn một cái, chui vào trong phòng bếp tiếp tục nấu ăn, Tống chiêu để cười nhìn Trung Kiến Quốc, nghe thấy không, ngươi nhi tử mỗi ngày như vậy khí ta, còn tưởng ta quan tâm ngươi, ngươi cũng là tưởng bở, ta không làm ngươi quan tâm ta. Trung Kiến Quốc thấy nàng đứng dậy, giơ tay nắm lấy nàng cánh tay, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Gọi bọn hắn làm, chúng ta chờ ăn, bảy hài tử cùng đại lực, tám đại tiểu hòa tử toàn tế ở trong phòng bếp, tống chiêu đệ sợ bọn họ một bên sắt sau một bên đùa giỡn. Nghĩ tới đi nhìn chằm chằm, trung kiến quốc như vậy vừa nói, tống chiêu đệ rứt khoát ngồi xuống, lỗ chính ủy cũng đi theo lưu thúc một khối lui, một khối lui, trung kiến quốc nói, lão trương cùng ta một khối đi lên, tống chiêu đệ nhướng mày, nghe người ý tứ trương chính ủy có thể đi lên, thác phúc của ngươi. ngươi còn đừng không tin, xác thật bởi vì ta đề nghị lão trương khá tốt, không cần lại cho ta đổi chính ủy, lão trương mới có thể đi lên. Trung kiến quốc nói, bất quá lão trương tuổi cũng không nhỏ, quá cái năm 67 cũng nên lui. Tống chiêu đệ, các ngươi đoàn do ai mang? Mặt trên sẽ tự an bài. Trung kiến quốc nói, tư lệnh cùng chính ủy hỏi ta có hay không thích hợp người được chọn, ta đã đầy một cái lão trương, không hảo làm quá rõ ràng, liền nói không có. Tống chiêu đệ gật đầu, tùy tiện bọn họ an bài ai, về sau đều là ngươi bộ hạ, lại không thể lướt qua ngươi hành xử, thời gian dài, không phải ngươi người đại gia cũng sẽ cho rằng hắn là người của ngươi. Ta cũng là như vậy tưởng, trung kiến quốc hướng phòng bếp bên kia xem một cái, tiểu tống lão sư, mấy cái hài tử đều hy vọng ngươi đương chủ nhiệm, ngươi coi như đi, tống chiêu đệ, ta còn phải giáo sơ tam cùng cao một học sinh, ta vội đến lại đây sao, vội đến lại đây. Trung kiến quốc nói, hài tử đều lớn, trong nhà lại không có gì sống. Nhàn rỗi không có việc gì cũng rất nhàm chán. Tống chiêu đệ, không nhàm chán, ta đều nghĩ kỹ rồi. Cuối tuần thiên mang mấy cái hài tử đi hàng thành. Phóng nghỉ đông và nghỉ hè liền mang mấy cái hài tử đi ra ngoài nhìn xem non sông gấm vóc. Dù sao hiện tại cũng không cần ta ôm. Nhân ra trộm hài tử cũng khinh thường trộm ta ngoa tử lớn như vậy. Ta liền biết, Trung kiến quốc đánh giá nàng một phen. Tiểu tống lão sư, tuổi không nhỏ, ba ngày hai đầu nơi nơi chạy không mệt sao. Tống chiêu đệ, ta mới 33. Gác trước kia cái này số tuổi người. Nhân sinh mới vừa bắt đầu. Ta không tin, trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ, vậy ngươi phải hào hảo tồn tại. Tận mắt nhìn thấy xem, ta cần thiết đến hào hảo tồn tại. Trung kiến quốc chỉ vào nàng. Liền ngươi như vậy, ta hôm nay đã chết. Ngươi ngày mai là có thể mang theo hài thử tái giá. Tống chiêu đệ bĩu môi, ta lại không phải chịu ngược cuồng, mới vừa đem hài tử nuôi lớn, liền tìm cái nam nhân giúp hắn hầu hạ lão nhân. Dừng một chút, tái giá là không có khả năng, nhưng thật ra có thể nói một hồi tình yêu xế bóng. Trung kiến quốc nghẹn một chút, đột nhiên nghĩ đến Tống chiêu đệ gà cho hắn chính là bách với hiện thực áp lực, tức khắc cảm thấy tức ngực khó thở, hô hấp không thuận. người như thế nào liền như vậy sẽ khí ta đâu? Là ngươi nói trước. Tống chiêu đệ nói, ta không khí ngươi, hỏi ngươi sự kiện, đại tiểu thư thi đậu không? Trung kiến quốc sừng sốt trong chốc lát, mới ý thức được nàng nói đại tiểu thư là ai? Không có, nàng tuổi qua, biết ngươi tò mò chuyện của nàng. thẩm tuyên thành tìm ta nói chuyện phiếm thời điểm, ta hỏi thăm rõ ràng. Vị kia năm nay 35 một tuổi, gả cho thẩm tuyên thành thời điểm, nàng 24 một tuổi, nàng 21 tuổi liền tốt nghiệp. Không thuộc về năm 66 kia giới sinh viên tốt nghiệp. Cho nên không tư cách tham gia thi đại học. Không đúng, ta giống như nhớ rõ ta Oa nói nàng năm 66 mới tốt nghiệp. Tống chiêu đệ nói, nếu là đã sớm tốt nghiệp, như thế nào vẫn luôn không gả chồng. Trung kiến quốc, nàng chưa nói lời nói thật. Thẩm tuyên thành cũng không hào vạch trần nàng đi. Tôn lão ra từ cho nàng giới thiệu mấy cái đối tượng. Nàng không hài lòng, còn nói cái gì luyên ái tự do. muốn chính mình tìm nói như vậy nàng gả cho thẩm tuyên thành thời điểm trong lòng không ai tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc nghe thẩm tuyên thành ý tứ là có một cái hình như là lang vô tình thiếp cố ý kia nàng thật thảm tống chiêu đệ nói hiện tại là ở nhà vẫn là cùng nam nhân khác ở một khối trung kiến quốc này ta cũng không biết thẩm tuyên thành chưa nói thẩm tuyên thành khi nào cùng ngươi nói tống chiêu đệ tò mò gần nhất không gặp hai ngươi ở cửa nói chuyện phiếm a Trung Kiến Quốc thanh minh ngày đó buổi sáng, hắn cùng ta một khối đi xem lão mã. hồi nơi đóng quân trên đường giảng, Tia Tôn Huyền Như hẳn là ở nhà. Tống Chiêu đệ nói: thi đại học vô vọng, cái này nên thành thành thật thật gả chồng. Chỉ cần nàng gả chồng, Thẩm Tuyên Thành bên này cũng nên hết hy vọng. Trung Kiến Quốc đã hết hy vọng. Trước kia nói lên Tôn Huyền Như, Thẩm Tuyên Thành ai thanh lại thở dài. Sớm mấy ngày nói lên nàng, liền cùng nói một cái bằng hữu bình thường dường như." Điều chỉnh lại đây, tôn nguyền như đi nửa năm, hắn lại thở ngắn than dài, muốn chết không sống, thẩm lão thái thái nên mang theo hai cái cháu gái về quê. Tống chiêu đệ nói, hút hút cái mũi, người nhi tử chiên trứng gà đâu, trùng kiến quốc nhìn về phía phòng bếp, không phải hầm đậu hù. Đại hoa, có phải hay không ở chiên trứng gà? Tống chiêu đệ lớn tiếng hỏi, canh sinh ra tới, nương, người cái mũi chân linh, đại hoa mới vừa đem trứng gà đảo trong nồi. không phải chiên trứng gà là xào trứng gà trừ bỏ xào trứng gà cùng hầm đậu hù còn tính toán làm cái gì tống chiêu đệ hỏi canh sinh hướng trong phòng bếp xem một cái Tóc mỡ xào dưa muối nương màn thầu cùng bánh bao còn đủ ăn một đốn không trưng cơm a nấu điểm cháo tống chiêu đệ nói thiếu phóng điểm mễ nhiều phóng điểm nước nước cơm dưỡng người canh sinh đã biết nói xong liền đi vo gạo trung kiến cuốc cùng tống chiêu đệ ở phòng khách mắt to chừng mắt nhỏ Lẫn nhau xem trong chốc lát, liền cảm thấy nhàm chán. Chính là trong phòng bếp người đã đủ nhiều. Tống chiêu đệ qua đi cũng chỉ có thể chạm cửa. Trung kiến quốc, quay đầu lại hỏi một chút chỗ nào có bán tivi Mua một đài tivi lại lưu ý một chút trên thị trường có hay không máy giặt. Máy giặt, Trung kiến quốc hỏi, giặt quần áo, ta đây quay đầu lại hỏi một chút. Nhưng ngươi đừng ôm hy vọng, ta cũng chưa nghe nói qua máy giặt. Tống chiêu đệ, đó là ngươi kiến thức hạn hẹp. Trước kia còn không có gặp qua máy may đâu. là nha, không ngươi hiểu nhiều lắm. Trung kiến quốc nói, lên trời xuống đất, tống lão sư không gì làm không được. Tống chiêu đệ chiều hắn cánh tay thượng véo một phen. Trung kiến quốc vội vàng bắt lấy tay nàng. Đừng lại kháp, ta cánh tay đều mau bị ngươi cấp véo sưng lên. Cũng không biết với ai học tật xấu. Tự học thành tài, tống chiêu đệ nói, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trung kiến quốc, ly thi đại học còn có hơn ba tháng. Người trước mẹ vợ không có tới tìm chúng ta, trung kiến quốc cũng ý thức được không đúng, thì đại học chuyện lớn như vậy, đại hoa mấy cái biểu ca cùng biểu tỷ tuổi vừa vặn. Theo lý thuyết liền tính không đem người mang đến, cũng nên tìm chúng ta mượn quyển sách, hoặc là khóc khóc than, hài tử được với học, trong nhà không có tiền linh tinh, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nếu không người phái người nhìn xem, tống chiêu đệ nói, vô luận nói như thế nào đều là đại hoa thân bà ngoại. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không đi, không tìm chúng ta càng tốt. Đỡ phải Bạch Gia cho rằng nhà ta tưởng theo chân bọn họ ra đi lại. Đại Hoa Cái Hùng hài Tử đã biết, lại đến tức giận đến muốn rời nhà trốn đi. Bạch Gia một chúng đối tống chiêu đệ tới nói cùng người xa lạ không hay dạng. Trung Kiến Quốc nói như vậy, tống chiêu đệ liền không hề khuyên. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ thượng xong đệ tam tiết khóa. Dọn dẹp một chút sách giáo khoa về đến nhà liền nhìn đến mấy cái đại nhi tử đã bắt đầu nấu cơm. Tống chiêu đệ đến trong phòng bếp xem một cái. Đại hoa đang ở chiên cá. Nhịn không được hỏi. Trung kiên cường đồng học. Tháng này sinh hoạt phí còn còn mấy mao tiền. Còn thừa mười mấy đồng tiền đâu. Trung đại hoa nói. Tống chiêu đệ thưởng đánh người. Một tháng năm mươi đồng tiền. Mới qua đi một nửa. Đã bị ngươi hoa còn thừa mười tới đồng tiền. Chúng ta tháng này đắc dụng bảy tám chục khối. Ngài nói kiếm tiền chính là lưu chữ hoa. Trung đại hoa nhìn cả hai bên kim hoàng. Đảo điểm nước đi vào. Bắt đầu nấu canh, nương, vội ngươi đi thôi. Ta biết nên làm như thế nào. Không cần nhìn chằm chằm ta. Hôm nay là đại hoa đi ra ngoài mua đồ ăn. Hắn còn không có trở về. Tống chiêu đệ liền đi đi học. Không biết hắn mua cái gì. Tống chiêu đệ dựa không cửa. Khẳng định nói. Sợ ta xem. Lại mua thịt đi. Canh sinh. Ngươi cùng tự lập trở về thời điểm. người già già có phải hay không lại cho ngươi phiếu thịt không có canh sinh nói tống chiêu đệ hư một tiếng chúng ta tháng này đã ăn ba lần thịt mỗi lần đều có hai ba cân người già già chưa cho phiếu thịt các ngươi từ đâu ra phiếu thịt nương ta nói ngươi đừng tấu ta đại hoa nói ta liền nói cho ngươi tống chiêu đệ ngươi nói ta cho người khác đổi trung đại hoa nói ta còn có mười cân phiếu thịt đâu tống chiêu đệ trong lòng có cái dự cảm bất hảo Vội vàng hỏi, lấy cái gì đổi, sách bài tập, trung đại hoa nói ra, vội vàng nhắc nhở, người nói, không tấu ta. chương 149, tham gia thi đại học, tống Chiêu đệ không nghe minh bạch, sách bài tập đổi thịt theo phiếu, trung đại hoa, người đương ngươi nương năm nay 33 là tam thêm 3 tuổi đâu. Nương, ta tới nói, canh sinh đem nồi sạn đưa cho chấn hưng, đem đại hoa đẩy đến tự lập phía sau. có một ngày đại hoa đi mua đồ ăn đụng tới mấy người phụ nhân hỏi đại hoa năm nay tham không tham gia thi đại học đại hoa nói tham gia các nàng liền hỏi đều mau thi đại học như thế nào còn ra tới mua đồ ăn đại hoa nói nương mua đồ ăn hít thở không khí kia mấy người phụ nhân lại hỏi đại hoa khúc tráng tráng có phải hay không mỗi ngày tới nhà ta đại hoa nói đúng vậy các nàng liền hỏi có thể hay không làm các nàng ra hài tử cũng tới đại hoa nói Nhà ta ngồi không dưới, còn nói khúc tráng tráng chính là tới nhà ta làm bài tập. Nghe đại hoa nói như vậy, các nàng liền hỏi từ đâu ra tác nghiệp. Trung đại hoa liền nói các ngươi cấp ra đề mục, hắn trước làm ra tới. Sau đó khúc tráng tráng chiếu sao chép mấy lần, lại chính mình thử làm. Những cái đó đề đều đề cập đến tri thức điểm. Tống chiêu đệ nhân gia liền tìm ngươi đổi lại nghiệp bổn Ta không tin, nương, việc này ngươi không tin cũng là sự thật. Các nàng tìm ta muốn sách bài tập, ta nói chỉ có một bộ, Trung Đại Hoa nói, lúc ấy ba bốn người, ta liền hỏi các nàng trước cho ai, trong đó có một cái liền đem nàng chuẩn bị mua thịt phiếu thịt cho ta. Nói trước cho nàng, ta không cần còn ngạnh tắc, ta đành phải nhận lấy, tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, nói được thật miễn cưỡng, một quyển sách bài tập đổi hai chương phiếu thịt, hai bồn đổi một chương, một bộ đổi hai chương, Trung Đại Hoa nói. việc này các ngươi sớm muộn gì sẽ biết ta nào dám muốn như vậy nhiều a tống chiêu đề có chút ngoài ý muốn mười mấy chương phiếu thịt đến sáu bảy bộ sách bài tập ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cần mẫn ta nhớ rõ ngươi trước kia sách bài tập đều bị ngươi chùi đít chẳng lẽ là ta nhớ lầm nương mặt khác mấy bộ là chúng ta cống hiến canh sinh nói đại lực cũng cống hiến một bộ tống chiêu đệ nhìn về phía đại lực Đại lực theo bản năng hướng tự lập phía sau trốn. Gì? Ta một bộ sớm mấy ngày mới đổi đi ra ngoài. Bất quá, mặt trên đề một cùng đại hoa giống nhau như đúc, hành a, các ngươi một đám thật là có bản lĩnh. Tống Chiêu đệ điểm điểm một đám nhi tử. Canh Sinh nói, không quen biết người muốn phiếu. Nhận thức đổi hai bồn đưa hai bồn, rốt cuộc chúng ta sách bài tập cũng là dùng tiền mua. Đánh rắm, Tống Chiêu đệ chừng nàng liếc mắt một cái. Từ năm trước đến bây giờ, Các ngươi tổng cộng viết nhiều ít bộ, mỗi bộ đều không giống nhau đi. Ta nhớ rõ tự lập sách bài tập đều thu ở trong ngăn tủ không con ném. Chẳng sợ không cần đại hoa, dùng các ngươi đổi phiếu thịt, tự lập một người là có thể đổi mười mấy chương. Đại hoa sách bài tập có phải hay không còn ở, canh sinh há miệng thở dốc. Nương, chúng ta ngày thường nói ngươi là nữ trung gia cát chỉ là khen khen ngươi. Ngươi như thế nào còn chứng minh chính mình chính là A. Đừng cùng ta bẩn. Tống chiêu đệ nhìn về phía đại hoa. Người sách bài tập đâu? Đại hoa, thật đổi đi ra ngoài. Không phải một lần đổi. Người đầu tiên tìm ta đổi thời điểm. Là cảm thấy người cùng ba đều là sinh viên. Khẳng định cùng chúng ta giảng quá làm bài phương pháp. Đã dạy chúng ta sách giáo khoa thượng không có tri thức. Lấy hai chương phiếu tìm ta đổi cũng là thử một chút. Sau lại nàng cùng người khác nói. Ta sách bài tập hữu dụng. Người khác mới tiếp tục tìm ta đổi. Dừng một chút. Ta không nghĩ tới ta kia mấy cái phá vờ còn có thể đổi đến phiếu thịt. Bất quá, ta cũng cảm thấy dùng phá vờ đổi phiếu thịt rất cái kia. Thấy tự lập tự viết tinh tế. Đại lực viết kỹ càng tỉ mỉ. Mới sửa dụng hai người bọn họ sách bài tập đổi. Đều là ai tìm các ngươi đổi. Tống chiêu đệ hỏi. Đại Hoa, Nương, ngươi tưởng đổi về tới. Đừng nghĩ, rất nhiều người đều đem chúng ta sách bài tập gửi đi rồi. Ta đem phiếu còn cho nhân ra. Tống chiêu đệ nói. Canh sinh, nương, ta không thu nhân ra phiếu, nhân ra cũng không dám tìm chúng ta muốn sách bài tập. Ngài đừng chừng ta, ta không nói bậy, không cần tiền đồ vật, ngươi dám ăn sao? Tống chiêu đệ ếch, các ngươi mấy cái cho ta trở. Ngươi ba trở về nếu không tấu các ngươi, ta mỗi ngày cho các ngươi làm thịt ăn. Nương, ba nghe ngươi, ngươi kêu hắn tấu chúng ta, hắn nhất định đến tấu chúng ta. Canh sinh nói, căn bản không cần thêm tiền đặt cược. Tống chiêu đệ, câm miệng, nấu cơm, nói xong xoay người liền đi. Đại Hoa câu đầu nhìn xem, thấy Tống chiêu đệ đi đến phòng khách liền dừng lại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng nương sẽ tức giận đến sao khởi nồi sản gõ ta. Không có trực tiếp phát hòa, tuyết minh không lắm sinh khí. Đừng cao hứng quá sớm, còn có ba đâu, canh sinh nhắc nhở hắn. Đại Hoa, việc này nhó khai, là tìm chúng ta đổi lại nghiệp bổn người trên mặt khó coi. Về sau lại có người tới tìm chúng ta, nương cùng ba đã biết cũng sẽ không ngăn, cấp đông ra đổi không cho tây ra đổi, đó là đắc tội với người. Nương như vậy người thông minh, có thể nghĩ vậy một chút, cho nên liền tính ba ba tấu chúng ta một đốn, về sau cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Canh sinh hỏi, đại hoa gật đầu, khẳng định, sớm biết rằng trước kia làm bài tập thời điểm, ta phải hào hào viết chữ, viết như vậy qua loa, ta cùng người khác nói là của ta. Nhân ra cũng không tin, bằng không, cũng không cần phiền toái tự lập mỗi ngày chép bài tập bổn. Đại Hoa, chúng ta tổng cộng thay đổi hơn 30 chương phiếu thịt. Người cam chịu tiểu gì nói mười mấy chương, về sau tiểu gì đã biết, người còn phải bị đánh. Đại Lực nhắc nhở hắn, Đại Hoa, yên tâm, người không nói, người tiểu gì sẽ không biết. Lần sau lại cho người khác đổi thời điểm, ta liền cùng các nàng giảng ngàn vạn không thể làm ta nương biết. Nếu không về sau đều không có, nương liền tính đi hỏi người khác, người khác cũng sẽ không theo nàng nói thật. Người thật giỏi, Tam Hoa nhìn mấy cái ca ca, các ngươi sớm sinh ra 30 năm, nhất định là đại địa chủ, đại hoa lắc lắc đầu, đại tướng quân, Tam Hoa tử, ta nhưng nhắc nhở ngươi, lần này lại mật báo, chúng ta cùng nhau tố ngươi. Lại không phải ta đồi, ta còn có thịt ăn, ta làm chi muốn giảng, ta lại không phải đồ ngốc. Tam Hoa nhìn về phía mấy cái ca ca. Các ngươi có muốn biết hay không? Ngô phó tư lệnh vì cái gì duy trì ba ba? Canh sinh liếc nhìn hắn một cái, nói ra ngươi điều kiện. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Ngày mai cho ta làm thịt kho tàu. Tam Hoa nói, ta liền nói cho các ngươi. Đại Hoa cũng có đã lâu không ăn. Thành Giao, giữa trưa, Trung Kiến quốc trở về nhìn đến một chậu ớt xanh xào thịt ti, cũng phát hiện không đúng. Chiêu để. tìm người đổi phiếu thịt. Ngươi nhi tử làm chuyện tốt, tống chiêu đệ nhìn về phía canh sinh, không phải thực sẽ nói sao, nói cho ngươi ba nghe, canh sinh vội vàng hướng trong miệng bái mấy khẩu cơm, đại hoa vội vàng nhiều kẹp gọi món ăn, canh sinh nói xong, đại hoa một chén cơm cũng ăn xong rồi, không chờ trung kiến quốc mở miệng, đại hoa liền thành thành thật thật dựa tường chạm hảo trung kiến quốc khí vui vẻ, ta nói phạt ngươi sao, việc này không cần ngài giảng, ta cũng biết không nên thu nhân ra phiếu. Đại Hoa nói, Trung kiến quốc thờ dài. Vậy ngươi vì cái gì còn đổi? Sợ nhân gia nói ta keo kiệt à. Đại Hoa nói, nói nữa, chúng ta bên này người đều biết. Lưu gia ra, ra phải đi, sẽ tuyển cái tân sư trường. Chúng ta vì rằng cảm thấy ngươi tư lịch còn thấp, không quá khả năng tuyển ngươi. Cũng không nghĩ cấp nhà ta gây thù chuốc oán à. Trùng kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới. Tống chiêu đệ nhìn về phía Đại Hoa. tuổi không lớn tự nhiên sẽ thu mua nhân tâm trung đại hoa, người thật đúng là cũng không làm ta thất vọng a đại hoa, ngài nhi tử, nào dám a trở về ngồi xong tống chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái ta vừa rồi xem các ngươi huynh đệ mấy cái lầm nhầm lầm nhầm một hồi lâu nói cái gì đâu tam oa nương ta nói cho ngươi là ta nghe được ngô Chí cường nói hắn đường ca ngô Chí dũng năm trước thi đậu thi đậu Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, chuyện lớn như vậy như thế nào không nghe ngươi nói? Tam Oa, ba ba không biết, bởi vì Ngô Chí Dũng không có đi. Vì cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi, Tam Oa, Ngô trí Dũng tưởng khảo tiếng nước ngoài trường học năm trước không chiêu sinh. Nguyên bản Ngô trí Dũng không muốn đi khảo thí, là Ngô Phó Tư lệnh kêu hắn đi thử thử, hắn tiếng Anh khảo tốt nhất, nhưng nhân ra trường học không đem hắn tiếng Anh tính đi vào. Hắn liền không thi đậu khoa chính quy, điểm chỉ đủ trường cao đẳng. Ngô Chí Cường nói, hắn đường ca năm nay lại khảo, nhất định có thể thi đậu đế đô tiếng nước ngoài trường học. Ta đã dạy Ngô Chí Dũng 2 năm tiếng Anh, không phải là bởi vì cái này đi. Tống Chiêu đệ hỏi, Tam oa, không phải, là bởi vì ngươi cùng Ngô Chí Dũng bọn họ ban học sinh nói. Sớm muộn gì sẽ khôi phục thi đại học, không cần từ bỏ học tập, nếu có thể tìm được cao trung sách giáo khoa. Về sau tham gia công tác khi cũng đem cao trung sách giáo khoa mang ở trên người Ngô Trí Chí Dũng chính là như vậy Khó trách ngô phó tư lệnh cái thứ nhất đầu phiếu Hợp lại không phải bởi vì kỳ lão Là bởi vì tiểu tống lão sư A Trung kiến quốc đánh giá một phen tống chiêu đệ Quân công trương phân ngươi một nửa Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái Ai hiếm lạ, đại hoa Về sau người khác lại tìm ngươi đổi lại nghiệp bổn Liền nói sách bài tập thượng đề mục đều là ta nghĩ ra được Đại Hoa nhìn về phía hắn ba, ngươi thấy thế nào, chỉ cần có thể làm ngươi nương cao hứng, ta không sao cả, trung kiến quốc nói, canh sinh xem hắn ba lại xem hắn nương, ta cuối cùng minh bạch hai ngươi vì cái gì không cãi nhau qua. Cũng không từng đánh nhau, ngươi mới hiểu được, Đại Hoa nhìn hắn, ta đã sớm minh bạch, hảo hảo học điểm, tương lai ngươi thức phụ cũng sẽ không theo ngươi đánh nhau. Tống chiêu để cười tùm tìm nhìn Đại Hoa, thật muốn bị đánh có phải hay không? ăn cơm ăn cơm đại hoa vội vàng cấp tống chiêu để kẹp một miếng thịt nương ta hiện tại nấu ăn càng ngày càng tốt ăn người ăn nhiều một chút a tống chiêu đệ chừng hắn một cái cũng không lại truy cứu sách bài tập sự cha mẹ không truy cứu đại hoa cũng không dám giống như trước như vậy kiêu ngạo ai tìm hắn hắn liền cho ai đổi lại có người tìm hắn đổi lại nghiệp bổn hắn đã kêu nhân ra viết xuống giấy cam đoan đỡ phải về sau nhà mình hài tử quá bổn Thì không đậu đại học, quay đầu lại nói hắn lấy phế giấy đổi phiếu thịt, lương tâm đại đại hư, như đại hoa theo như lời. Tống chiêu đệ ngay từ đầu đích xác mở một con mắt nhắm một con mắt. Vào tháng 6, tống chiêu đệ liền không chuẩn bọn họ lại đổi lại nghiệp bồn. Năm trước thì đại học nhiều năm linh hạn chế, năm nay cái gì hạn chế cũng chưa. Trước kia bị đánh thành, hắc bảy loài, người cũng có thể vào đại học, năm trước 500 nhiều vạn. Đại Hoa không dám tưởng tượng năm nay có bao nhiêu người. Mấy trăm vạn người, chúng tuyển hơn hai mươi vạn. Đại Hoa thông minh cũng không dám đại ý. Buổi sáng cũng không hề cướp đi mua đồ ăn. Mua đồ ăn sống rơi xuống chấn cương cùng nhị hoa trên người. Đại Hoa lại không quên dặn dò hai cái đệ đệ. Nhiều mua điểm cá cùng cốt bỏng. Hài tử đều chính trường thân thể. Quá chút thiên nhật tử còn phải tham gia thi đại học. Tống chiêu đệ từ nhị oa mỗi ngày mua cá mua cốt bổng hầm cấp một oa hài từ ăn năm nay thi đại học cả nước thống nhất thời gian là 7 tháng 20 đến 7 tháng 22 tổng cộng 5 môn trong đó tiếng Anh là thêm thí Tống chiêu đệ ở báo chí thượng nhìn đến tin tức liền cấp Lưu Dương viết thư Kêu hắn 7 tháng 10 hào lại đến tiếp đại lực 7 tháng 16 hào đại lực về đến nhà nghỉ ngơi hai ngày liền cùng Lưu Dương một khối đi thành phố Tân Hải Hai cha con đi sớm, tìm được một cái không tồi nhà khách đem hành lý buông. Mới đi ra ngoài xem trường thi, đại lực tìm trường thi thời điểm, đại hoa mang theo hắn một đám huynh đệ cùng các tiểu đệ cũng tới rồi dũng thành. Nhân quá hai ngày liền khảo thí, một đám người tìm được trường thi liền trở về, không dám ở bên ngoài du đáng. Ngư dân thuyền đưa bọn họ ra biển, vì lần này khảo thí, ở đại hoa bọn họ rời thuyền thời điểm, thuyền cũng không trở về. liền ở cảng chờ bọn họ. 7 tháng 20 hào, buổi sáng, 6 giờ đồng hồ, chung ra bốn cái hài tử ăn cơm sáng liền đi bến tàu. Tống Chiêu Đệ nhưng thật ra thưởng bồi bọn họ, Đại Hoa cảm thấy một hồi khảo thí, không cần thiết làm đến giống hắn muốn ra xa nhà dường như, liền không chuẩn tống Chiêu Đệ bồi khảo. Thời tiết thật sự quá nhiệt, Tống Chiêu Đề cũng không nghĩ đi bồi khảo. Thấy mấy cái hài tử như vậy tâm đại, Liền quải đi cách vách giúp đoạn đại tàu thu thập hành lý. chương 150, thi đại học kết thúc. Hai tháng trước, tiếp nhận Trung kiến quốc đoàn trưởng Tôn Nguyên cũng đã đến trên đảo. Khi đó lưu Sư trưởng cùng Trung kiến quốc còn không có giao tiếp hảo. lưu Sư trưởng liền cùng Tôn Nguyên nói. ủy khuất nhà hắn người trước tiên ở nhà khách ở vài ngày. Tôn Nguyên nói, không nóng này, hắn đại nhi tử năm nay tham gia thi đại học. hắn ái nhân cùng mấy cái hài từ tạm thời bất quá tới chờ hắn đại nhi từ điền hào trí nguyện người một nhà lại dọn lại đây đừng nhìn đoạn đại tàu thường xuyên nói lạc đại hoa ngại hắn ra không nghe lời kỳ thật đoạn đại tàu rất đau đại hoa bọn họ đại hoa từ nhỏ đến lớn xuyên dày có một nửa suất từ đoạn đại tàu tay lưu sư trường biết đoạn đại tàu rất muốn chờ đại hoa bọn họ khảo xong lại đi nghe tôn nguyên như vậy vừa nói về đến nhà liền cùng đoạn đại tàu nói bọn họ lại gác trên đảo trụ hai tháng, Lưu Dương đem đại lực thiếp đi rồi. Đoạn Đại Tẩu mới bắt đầu thu thập đồ vật, Tống Chiêu Đệ đến cách vách, liền nhìn đến phòng khách có cái đại dương gỗ, cái dương vẫn là mở ra. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, "Tím, ta tỷ phu sẽ làm ra cụ, chờ các ngươi đến Tân Hải, mua hai căn đầu gỗ, kêu ta tỷ phu cho các ngươi làm tân, cái này cụ cũng đừng dọn, không dọn đi." Đoạn Đại Tẩu cười ha hà nói, "Ngươi tới vừa lúc" đem cái dương này lộng về nhà lưu trữ các ngươi nhóm lửa tống chiêu đệ cười kia chờ đại hoa trở về gọi bọn hắn mấy cái giọn ta một người khiêng rất lao lực ta giúp ngươi nâng a đoạn đại tẩu nói tống chiêu đệ không hảo nâng quay đầu lại lại lộng đúng rồi như thế nào lộng xuống dưới lão lưu nhân viên cần vụ sách xuống dưới đoạn đại tẩu nói nhà ngươi đại hoa tâm thật đại nhân ra đều phải trưởng bối bồi liền hắn không chuẩn ngươi đi Người cũng từ hắn, tống chiêu đề, hài từ lớn, nên học được bay, Lưu Vĩ có hay không cho các ngươi tới điện thoại. Đánh, Lưu Vĩ báo thượng danh, đoạn đại tẩu nói, Lưu Vĩ còn nói từ hắn nhìn đại hoa sách bài tập. Trước kia sẽ không đề, hiện tại đều hiểu rõ, lần này nhất định có thể thi đầu. Tiểu tống A, Lưu Vĩ nếu là thi đầu, ta nhưng đến hào hào cảm ơn ngươi. Tống chiêu đề, hẳn là, đại hoa hôm nay xuyên giày đế giày. Chính là ngươi cho hắn làm, đừng nói cho Lưu Vĩ một bộ sách bài tập, chính là cấp Lưu Vĩ 10 bộ, cũng là hắn hẳn là. Đại Hoa có nghĩ tới thượng cái nào trường học sao? Đoạn đại tẩu nói, Lưu Vĩ muốn đi cái kia cái gì lục quân công trình học viện. Lão Lưu nói, nếu có thể thi đậu được với 4 năm, 4 năm sau Lưu Vĩ liền 30, cũng không biết ta có thể hay không sống đến hắn kết hôn sinh con kia một ngày. Tống chiêu đệ tím, ngươi nhi tử có tiền đồ. chẳng sợ bốn mươi tuổi, cũng có tuổi trẻ tiểu cô nương khóc la phải gả cho hắn. Ngươi nhi tử nếu là không tiền đồ, liền tính cho ngươi sinh cái đại béo tôn tử, lại có thể như thế nào? Chờ ngươi cùng Lưu thúc già rồi, nói không chừng hắn liền hài tử đều dưỡng không sống, vẫn là tiểu Tống ngươi sẽ khuyên người." Đoạn Đại Tiểu cười nói, "Ta liền cùng ngươi nói một chút, ta không thúc dục Lưu vĩ kết hôn." Tống Chiêu đệ, "Đừng thúc dục Dù sao về sau bọn họ bộ đội lãnh đạo sẽ thay ngươi thúc giục. Chờ lưu vị tốt nghiệp đại học, bộ đội lãnh đạo giúp hắn giới thiệu đối tượng, ít nhất cũng là quân y viện hộ sĩ. Người nói đúng, đoạn đại tẩu nói, lúc trước Bạch Hoa vừa mới chết, bộ đội lãnh đạo liền phải cấp tiểu chung giới thiệu cái lão sư. Tống chiêu đệ ta biết, kiến quốc cùng ta nói rồi, quần áo đều thu thập hảo không, mùa đông quần áo đều gửi đi rồi, đoạn đại tẩu nói. Cái này điện thoại cũng đến giữa xuống. Ngươi nhớ rõ cùng thiểu trung đại ca còn có ngươi đại thì nói. Về sau đừng lại đánh cái này điện thoại. Tống chiêu để, ta biết, là bộ đội ra xe đưa các ngươi trở về. Vẫn là ngồi xe. Bộ đội xe đưa chúng ta. Đoạn đại tẩu nói, này đó nồi chén gáo bồn. Nhân ra biêu cục không cho gửi. Ta cùng lão lưu lớn như vậy số tuổi. Cũng không bản lĩnh mang đi. Chính là không mang theo đi. Cũng không ai muốn chúng ta. Vừa lúc bộ đội muốn đưa chúng ta, Lão Lưu liền đồng ý. Nói lên việc này Lão Lưu còn rất ngượng ngùng. Tống chiêu đệ cười nói. Đừng ngượng ngùng, hẳn là ta vốn đang nghĩ đến giúp ngươi dọn dẹp một chút. Không nghĩ tới ngươi đều thu thập hảo. Lưu Bình giúp ta một khối thu thập. Đoạn đại tẩu nói. Tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến. Các ngươi đi rồi. Lưu Bình đâu? Nàng trước khi ở Dũng Thành Thị Bệnh viện đãi quá. Biết bên kia không có quân y viện đãi ngộ hảo. Đại khái cảm thấy tân hải bên kia cũng không bên này đãi ngộ hào. Không muốn theo chúng ta đi. Đoạn đại tẩu nói. Ta đánh giá nàng còn muốn đi cùng tiểu kim nháo. Tống chiêu đệ mày nhíu lại. Các ngươi không ở bên này. Lưu Bình lại đi nháo. Kim ra người sẽ khi dễ nàng đi. Nàng mới 30 tuổi. Đời này mới quá một nửa. Nàng nếu là cảm thấy đem kim ra rào đến gà chó không yên. Nàng trong lòng thoải mái nói. Liền nháo đi. Đoạn đại tẩu nói. Kim ra người dám đánh nàng, liền đi đồn công an bái. Dù sao nháo khai, làm nhân gia đều biết tiểu kim trụ phòng ở là chúng ta ra tiền kiến. bất mặt chính là kim ra, tống chiêu đệ, Lưu Bình cũng là nhàn. Nàng chính là nhàn, đoạn đại tẩu nói, còn có điểm không cam lòng. Đúng rồi, tiểu tống, không có việc gì thời điểm giúp ta lưu ý một chút. Nháo ra mạng người tới lại nói cho ta, tống chiêu đệ nghe nàng nói như vậy. liền biết đoạn đại tẩu thật muốn khai Hảo, dù sao trường học ly bệnh viện cũng gần Ta giúp ngươi lưu ý Trong viện này đó đồ ăn đâu Chúng ta trích điểm mang về Ngươi lại trích điểm Đoạn đại tẩu nói Nhiều ít cho nhân gia tôn ra chưa chút Bọn họ cả gia đình lại đây Cũng đỡ phải mua đồ ăn Tống chiêu để Hai ngày này thời tiết hảo Ta giúp ngươi đem trường đậu que toàn hái được Phơi khô ngươi mang đi Cũng đúng Theo sau đoạn đại tẩu liền cùng tống chiêu đệ một khối đi trong viện hái rau. Giữa trưa nhiệt, đại hoa bọn họ đi thời điểm. Tống chiêu đệ cấp đại hoa 50 đồng tiền. Kêu hắn buổi trưa đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Nếu là khát liền đi mua dưa gang. Buổi sáng đệ nhất môn là ngữ văn. Tiến trường thi trước, trung đại hoa cùng hắn các huynh đệ thương lượng hảo. Ở đại môn bên cạnh dưới gốc cây tập hợp. 11 giờ thập phần. bốn huynh đệ đến đông đủ. Đại Hoa đang muốn nói, đi ăn cơm, nhìn đến khúc tráng tráng cũng ra tới, tưởng một chút, Đại Hoa đi qua đi, tráng tráng, khảo đến thế nào, khúc tráng tráng vẻ mặt đau khổ, ngữ văn có một đạo đề đáp đến không tốt lắm, 14 phân không có, ta ba nói, không cần khảo quá nhiều, một môn 80 phân, cả nước trọng điểm tùy tiện thượng. Đại Hoa hỏi, cùng chúng ta một khối, vẫn là cùng ngươi nương một khối, khúc tráng tráng. Ta nương đem ta đưa tới liền đi rồi, giữa trưa chỉ có hai tiếng rưỡi, ta buổi trưa không quay về, ở bên này ăn, các người đi chỗ nào ăn cơm, đại hoa đang muốn nói nhà ai tiệm cơm hảo đi đâu ra ăn. Liền nhìn đến cùng khúc tráng tráng một khối đi nhà hắn ôn tập người cũng ra tới, dứt khoát đem đối phương cũng kêu lên, mang theo hai cái, tiểu đệ, cùng ba cái huynh đệ, đến dũng thành tốt nhất tiệm cơm xoa một đốn. sau khi ăn xong đến công tiêu xã mua mấy cái dưa gang dùng nắm tay tạp khai trực tiếp ở nhân gia công tiêu xã cửa ăn xong ăn no còn chưa tới một chút sáu cái đại tiểu hòa tử chậm gì gì lảo đảo lắc lư hoảng đến trường thi vào trường thi ngồi xuống không bao lâu giám thị lão sư liền tới rồi năm giờ chung tống chiêu đệ đánh giá mấy cái nhi từ mau trở lại đã kêu nhị oa cùng chấn cương áp một xô nước đem dưa hấu phóng trong nước sáu giờ tả hữu Đại Hoa bọn họ trở về, Nhị Hoa cùng Trấn Cương đem cái bản nâng đến dưới cây ngọc lan thiết dưa hấu. Ăn dưa hấu thời điểm, Tống Chiêu Đệ mới hỏi: "Khảo đến thế nào? Có thể khảo 178 đi." Đại Hoa phun rớt hai cái dưa hấu hạt, Trấn hương sặc, "178 là nha." Đại Hoa nhìn về phía hắn, "Làm sao vậy, ta nói thiếu a, canh sinh, người nói nhiều, ta phỏng chừng nhiều nhất 100 năm." Đại Hoa nhìn về phía tự lập, người cũng là" ta cảm giác ở một trăm sáu đến một trăm bảy chi gian tự lập liếc nhìn hắn một cái vô pháp cùng ngươi so trung đại hoa nhíu mày ngươi có ý thứ gì cảm thấy ta khoác lác a đừng xào tống chiêu đệ hỏi đại hoa ta cùng ngươi đã nói làm tốt sau đem đáp án sao xuống dưới ngươi có hay không sao trung đại hoa đơn giản sao đại đề sao cái đại khái nói chuyện đứng lên nương ở ta túi quần tam hoa Đi trên lầu lấy tờ giấy cùng bút, canh sinh, các người chiếu đáp án đánh giá một chút phân, tống chiêu đệ đem đáp án móc ra tới, canh sinh sửng sốt, không dám tin tưởng hỏi, nương, ngài khi nào cùng đại hoa nói, tống chiêu đệ, ta cùng đại hoa nói, nếu là trước tiên làm tốt, cũng kiểm tra hảo, thời gian còn chưa tới liền đem đáp án sao xuống dưới, nếu là không có thời gian cũng đừng sao, đoạn đại tẩu thấy đại hoa bọn họ trở về. Liền xách theo một rổ dưa gang lại đây. Tiến vào nghe được mấy cái hài từ đang nói đáp án. Trong lòng dùng mình, vội vàng đi qua đi. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi ở đâu làm cho đáp án. Tống chiêu đệ quay đầu lại nhìn đến nàng biểu tình. Liền biết nàng hiểu lầm. Đại hoa đáp án, có ý thứ gì? Đoạn đại tẩu nhìn về phía đại hoa. Đại hoa giải thích một lần. Đoạn đại tẩu ném xuống rổ liền nói. Mau giúp ta sao một phần. Ta gửi cấp lưu vĩ. Tống chiêu đệ. Đừng có gấp, còn có hai môn không khảo đâu, chờ ngày mai khảo xong rồi, ngươi lại cho hắn gửi qua đi. Đúng đúng đúng, đúng đoạn đại tẩu nói, là ta quá sốt ruột, đúng rồi, này đó dưa các ngươi ngày mai đi khảo thí thời điểm mang lên. Ta nghe tiểu tống nói các ngươi đi công tiêu xã mua dưa. Đừng mua nhân ra, cũng không biết có sạch sẽ không, ăn chúng ta chính mình loại, yên tâm, trung đại hoa tưởng trợn trắng mắt, nãi nãi, chúng ta trong viện cũng có. Nhà ngươi dưa đều bị các ngươi mấy cây ăn. Ta còn không biết a Lớn nhất không có ta nhỏ nhất đại. Đoạn đại tẩu hướng bốn phía nhìn xem. Tiểu tống, ta đặt ở hành lang phía dưới a Tống chiêu để, liền đặt ở nơi này đi. Ăn khối dưa hấu, lạnh lẽo lạnh lẽo ăn vừa lúc. Ta sẽ không ăn, nhà của chúng ta còn có một cái đâu. Đoạn đại tẩu nói, ăn nhà ngươi, quay đầu lại nhà ta còn phải dư lại. Nói chuyện, lại nhịn không được xem một cái trên bàn đáp án. Đại Hoa, ngày mai ngươi sao đáp án thời điểm, viết tinh tế một chút, ta đều xem không hiểu, Tống chiêu đệ vui vẻ, tím, trường thi thượng không như vậy nhiều thời gian, ngày mai kêu tự lập lại sao một phần, tự lập tự hào, ta đây liền an tâm rồi. Đoạn đại tẩu đứng lên, các ngươi nương mấy cái từ từ ăn, ta đi trở về, Đại Hoa nhìn đoạn đại tẩu bóng dáng, bĩu môi, muốn ta đáp án, còn chê ta viết chữ qua loa, trừ bỏ nàng. toàn bộ trên đảo cũng tìm không ra cái thứ hai tống chiêu đệ toàn bộ trên đảo cũng tìm không ra cái thứ hai cùng ngươi không có gì quan hệ ngày nóng bước còn cho ngươi làm dày người đại hoa nghẹn một chút ta nói sai rồi được rồi đi nương về sau ít nói loại này lời nói các ngươi đều không nhỏ tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái trấn hưng canh sinh đừng ăn quá nhiều ngày mai khảo hảo muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít Đại Hoa vội vàng đem trong miệng dưa hấu nuốt xuống đi. Nương, hậu thiên tiếng Anh, chúng ta tính toán thử xem. Hành A, tống chiêu đệ nói, ngày mai cùng khúc tráng tráng ba giảng một tiếng. Kêu hắn đưa các người đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến, nhị hoa năm nay còn phải đi ngươi cữu gia gia ra, ra học vẽ tranh. Đại Hoa, đưa nhị hoa qua đi. Thuận tiện ở chung quanh chơi mấy ngày. Đừng ở tại ngươi cữu gia gia ra, ra. Tìm cái nhà khách trụ hạ. Đại Hoa vội hỏi. Thật sự, nương, chúng ta còn phải điền trí nguyện, tự lập nhắc nhở nàng, tống chiêu đệ, kêu ngươi ba cho các ngươi điền, ta cho các ngươi một ngàn đồng tiền, đem mùa hè quần áo toàn mang lên, ô huế liền hồi ngươi cữu ra ra ra, hoặc là quải đi đế đô ngươi ra ra ra, quần áo rửa sạch sẽ lại đi ra ngoài chơi chơi, 8 tháng 20 hào cần thiết trở về, nương, ta cũng đi, tam hoa vội vàng nói, trấn cương nhược nhược nói, lão sư, ta cũng muốn đi. Tống chiêu đệ, hỏi ngươi ca, hắn nguyện ý mang các ngươi, các ngươi liền đi. Tam hoa tử cầu ta, cầu ta liền mang ngươi đi. Đại hoa cười tùm tìm nói, không cầu ta, chúng ta liền mang trấn cương cùng nhị hoa. Liêu ngươi một người ở nhà bồi nương, tam hoa thật sâu nhìn hắn một cái. Đại ca, về sau nếu là gặp được việc khó, ngươi cầu ta, ta cũng không giúp ngươi. Đại hoa, tưởng hảo lại nói, tống chiêu đệ nói, nhân sinh trên đời. Không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Đại hoa chiều tam hoa trên mặt ninh một phen. Đứa bé lanh lợi, Nương, ta cũng muốn đi. Nhị hoa nói. Ta cũng chưa đi ra ngoài chơi qua. Tống chiêu đệ nói. Vậy các mươi 25 liền xuất phát. Đại hoa, 8 tháng người hào đi ngươi cữu ra ra ra tiếp thượng nhị hoa. Chơi một vòng lại trở về. Tuân mệnh đại hoa áp thủy rửa rửa tay. Ta đi trên lầu lấy bản đồ. Trước đem đường bộ họa ra tới. Tống chiêu đệ. đi trước nấu cơm nương ta là thí sinh a đại hoa nói ngươi liền không thể làm ta nghỉ một ngày tống chiêu đệ ta còn là thí sinh hắn nương đâu thí sinh có thể hay không hiếu thuận hiếu thuận hắn nương luận tài ăn nói chúng ta thêm một khối cũng không phải ngài đối thủ trung đại hoa lại ăn mau dưa mới đi hái rau nấu cơm tống chiêu đệ thấy tự lập thu thập dưa hấu ra liền nói quay đầu lại cho ngươi ra ra gọi điện thoại đừng làm cho ngươi ra ra lo lắng Ta biết đến, tự lập nói, nương, một ngàn khối có phải hay không quá nhiều, tống chiêu đệ ra cửa bên ngoài, trong tay có tiền tâm không hoảng hốt, người ba đi mở họp thời điểm, lấy tới hai bao yên, người ba không hút thuốc lá, các ngươi đem yên mang lên, tìm người hỏi đường thời điểm, cho nhân ra một viên yên, nói ngọt điểm, bác trai bác gái, đại ca đại tỷ kêu, chúng ta không phải ít một miếng thịt, nhân ra nghe xong cũng cao hứng, ân, ta nhớ kỹ. tự lập cười nói nương chúng ta đều đi rồi lưu nãi nãi cũng đi rồi liền ngươi một người ở nhà tống chiêu đệ ta cái này mùa hè đừng nghĩ nhàn rỗi cao một sách mới đã tới rồi ta phải soạn bài từ năm nay bắt đầu ta giáo sơ tam tiếng anh cùng cao một tiếng anh trước kia không dạy qua giáo án đến một lần nữa viết như vậy nhiệt thiên viết giáo án muốn ta mạng giả a ai dám muốn ngươi mệnh Trung Kiến Quốc đẩy cửa tiến vào liền hỏi Tống Chiêu đệ liếc hắn một cái. Ngươi Trung Kiến Quốc nhịn không được thở dài một hơi. "Tiểu Tống lão sư lại như vậy cùng ta nói chuyện. Ta đã có thể sinh khí. Nương không để ý tới ngươi. Ngươi cũng sẽ không sinh khí. Tam Hoa nói xong liền trốn đến tự lập phía sau. Trung Kiến quốc vui vẻ. Tam Hoa tử có loại vẫn luôn trốn tránh. Không loại liền ra tới kêu ta đá một chân. Nương ba khi dễ ta. Tam Hoa nói. Tống chiêu đệ xua tay, đi phòng bếp giúp người ca nhóm lửa, người bà liền không đánh ngươi, tam hoa không yên tâm, lôi kéo tự lập cùng hắn một khối, mấy cái hài tử vào nhà, tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc đến lưu ra đem mấy cái cũ ngăn tụ cùng cụ cái dương dọn lại đây. Bảy tháng số 22, giữa trưa, đại hoa trở về khiến cho tự lập sao chép đáp án. Mới vừa ăn qua buổi trưa cơm, đoạn đại tẩu liền cầm hai phân đáp án đi biêu cục. Người nhà khu bên này người đều biết đoạn đại tàu phải đi. Thấy nàng cầm phong thư đi biêu cục, rất là tò mò, liền hỏi nàng còn đi cho ai gửi thư. Đoạn đại tàu cao hứng, cảm thấy mấy năm nay không bạch đau chung ra mấy cái hài từ. Trực tiếp cùng nhân ra nói, đại hoa trở về đem đáp án viết chính tả ra tới. Tiêu nàng gửi cấp lưu vĩ, thuận tiện gửi cấp đại lực một phần. Hiện giờ thi đại học là trước điền trí nguyện, sau ra điểm. Năm trước liền có rất nhiều người bởi vì điểm không đủ mà rơi bảng. Đoạn đại tẩu lời vừa nói ra, nàng còn chưa tới biêu cục, trung ra phòng khách liền chen đầy người. Tống chiêu đệ nghe được dưới lầu rộn ràng nhốn nháo, xoa đôi mắt đến dưới lầu, liền nhìn đến nhị oa ở đổ nước, trấn cương ở dọn băng ghế. tam oa tiếp đón khách nhân ngồi xuống, nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì. Tống lão sư, người nhưng xuống dưới, trương chính ủy ái nhân vội hỏi. Nhà ngươi đại hoa đâu? Tống chiêu đệ, mấy cái hài tử mệt mỏi, ăn cơm liền ở trên lầu ngủ, tổ tử tìm hắn có việc, đối phương đem từ đoạn đại tổ chỗ đó nghe được nói cùng tống chiêu đệ nói một lần. Ta nhà mẹ đẻ cháu trai năm nay cũng tham gia thi đại học. Người xem có thể hay không phiền thoái đại hoa giúp ta viết một phần đáp án. Việc này à, tống chiêu đệ cười, không phải là không thể, đại hoa đáp án không phải tiêu chuẩn đáp án, nếu là sai rồi. Việc này không trách ngươi, Lương hộ sĩ trưởng có thể làm chứng. Tống Chiêu Đệ đã sớm nhìn đến Triệu Tư Lệnh ái nhân. Ngài cũng muốn, thật không dám giấu giếm, ta cháu ngoại gái năm trước không thi đậu, năm nay lại trọng khảo một lần, Lương hộ sĩ trưởng nói. Năm trước liền bởi vì nàng cảm thấy chính mình khảo đến không tồi. Báo Đế đô đại học, kết quả không thi đậu, Tống Chiêu Đệ cố ý tự hỏi trong chốc lát, kia, Tam Oa, đi đem ngươi ca kêu xuống dưới. Cái nào ca, tam hoa hỏi, tống chiêu đệ, người đi trong phòng kêu một tiếng, ai tỉnh đã kêu ai xuống dưới, tam hoa đến trên lầu kéo ra giọng nói hô to một tiếng. Dưới lầu mọi người dọa nhảy dựng lương hộ sĩ trường cũng nhịn không được cười, nhà ngươi tam hoa chân thật ở, chung tam hoa, ngươi lại tưởng bị đánh có phải hay không, nương, đại ca muốn đánh ta, tống chiêu đệ thở dài, đánh ngươi cũng không mệt, ngay sau đó hướng trên lầu kêu, đại hoa. Tỉnh liền xuống dưới, ca bốn cái lê giày xuống dưới. Một người sao tam bộ đáp án mới đem người đuổi đi. Đám người đi rồi, đại hoa liền thúc giục tự lập thu thập quần áo. Ngày mai sáng sớm liền đi, trên đảo không thể ngây người. Hôm sau trạng vàng, bởi vì đi làm, hôm nay mới biết được Trung Gia có thi đại học đáp án gia đình quân nhân tìm tới. Trung Gia chỉ còn tống chiêu đệ một người. Thi đại học đáp án, bị hôm qua tới người cầm đi, biết đáp án người. Lúc này ở thân thành, tống chiêu đệ không phải không nghĩ đem đáp án cấp mọi người. Nàng là sợ có người sao sai rồi, cái nào thí sinh lại bởi vì vài phần chi kém không thi đậu Nàng trong lòng cũng tự trách, dứt khoát làm cho bọn họ đi tìm hôm qua bắt được đáp án người. Dù sao trong đó mấy người là giúp nhà mình hài tử muốn đáp án. Cũng không có gửi đi ra ngoài, hôm sau, đoạn đại tàu cũng đi rồi, trung ra an tĩnh lại, phía đông cũng yên tĩnh. tống chiêu đệ nhất thời thật đúng là không thói quen chú ý tới thẩm mẫu lãnh hai cái cháu gái dưới tàng cây thừa lương tống chiêu đệ liền dọn cái tiểu ghế gấp cầm đại quạt hương bồ đi tìm thẩm mẫu lao việc nhà thẩm mẫu cùng tống chiêu đệ nhất thục nhìn thấy nàng liền hỏi ta hôm qua xem nhà ngươi mấy cái hài tử đều vác bao đi bến tàu là đi đâu đi thân thích ra chơi mấy ngày tống chiêu đệ nói trong khoảng thời gian này mỗi ngày đọc sách mấy cái hài tử đều mau xem choáng váng Thẩm mẫu, nhà ngươi tam hoa cũng đi. Ngươi không lo lắng, nhà của chúng ta tự lập 18. Có hắn chiếu cố tam hoa. Không lo lắng, đống chiêu đệ nói. Hài tử sớm muộn gì đều phải học lớn lên. Hiện giờ ta cùng kiến quốc còn trẻ. Bọn nhỏ gặp được cái gì suy sụp. Chúng ta còn có thể giúp một phen. Về sau chúng ta già rồi. Lại buông tay, liền chậm. Thẩm mẫu nghe không lớn minh bạch. Nhưng nàng biết đại khai ý tứ. Ngài thật sẽ giáo dục hài tử. Thẩm ảnh. Nghe thấy được không, phải hướng Tống lão sư học tập, cũng không thể cùng mẹ ngươi học, nàng mẹ năm nay cũng có thể tham gia thi đại học đi." Tống Chiêu Đệ nói, năm nay không có gì hạn chế, khảo đến thế nào. Chương 151, Yếm Phong, Thẩm Mẫu lắc lắc cây quạt, "Không biết, ta biết nàng đi khảo thí, vẫn là Tiểu Ảnh đại bá chụp điện báo nói cho ta." "Nghe người ý tứ, Thẩm Đoàn trưởng không biết." Tống Chiêu Đệ hỏi. Thẩm ảnh cười nói, chúng ta không nói cho ta ba, chúng ta xem xong điện báo liền thiêu, không chờ tống chiêu đệ mở miệng, lại nói, nãi nãi nói chờ ta mẹ gà cho người khác thời điểm, lại nói cho ta ba, mẹ ngươi gà cho người khác, ngươi không thương tâm, tống chiêu đệ có chút kinh ngạc, nàng nếu là tái sinh cái tiểu hài từ, chính là người khác mẹ, thẩm ảnh, là những người khác chính là người khác bái, bá mẫu, ngài cái này cháu gái tương lai là cái có bản lĩnh. tống chiêu đệ nói hào hảo bồi dưỡng tương lai cũng có thể thi đậu đại học thẩm mẫu nhìn thẩm ảnh cười mỉm mắt ngài là cao trung niên cấp chủ nhiệm có tống lão sư nhìn bọn nhỏ trên đảo hài tử đều có thể thi đậu đại học ngài nói được quá khoa trương tống chiêu đệ cười nói tỷ như nhà của chúng ta nhị oa liền không nghĩ học tập mỗi ngày nghĩ làm xinh đẹp quần áo thẩm mẫu nhà ngươi hài tử thông minh nhị oa không hào hảo học tập về sau cũng có thể thi đậu đại học chuyên khoa Đúng rồi, Tống lão sư, ta nghe nói nhà ngươi Đại Oa đã biết hắn khảo nhiều ít phân. Có phải hay không thật sự, hắn chỉ biết cái đại khái." Tống Chiêu Đệ nói, "Cụ thể có thể khảo nhiều ít phân, còn phải xem chấm bài thi lão sư như thế nào bình." Thẩm mẫu tò mò, "Đó là nhiều ít a? 378 đi." Tống Chiêu Đệ nói, "Thẩm ảnh không cấm há to miệng, ta ba nói mãn phân 400 phân, Đại Oa ca khảo nhiều như vậy, quá, quá lợi hại đi." Cái kia tự lập ca, canh sinh ca cùng Trấn Hưng ca có phải hay không cũng khảo nhiều như vậy. Bọn họ so đại hoa thiếu một chút, tống chiêu đệ nói, tự lập cùng canh sinh đáp đề thời điểm thích nghĩ nhiều. Ngược lại dễ dàng đáp sai, Trấn Hưng toán học không tốt lắm, này một môn so đại hoa thiếu 10 tới phân, thẩm mẫu theo bản năng hướng chung ra xem một cái. Nhà các ngươi đại hoa, thoạt nhìn, thoạt nhìn không giống. Không giống đệ tử tốt, tống chiêu đệ thế hắn nói. không ngừng ngươi nói như vậy những người khác cũng nói như vậy sớm hai ngày lương hộ sĩ trường các nàng tìm đại hoa muốn đáp án còn nói không nghĩ tới nhà của chúng ta học tập tốt nhất là đại hoa thẩm mẫu thấy nàng nói như vậy mới dám gật đầu ta vẫn luôn tưởng tự lập tự lập cũng thông minh hắn không bằng đại hoa quyết đoán tống chiêu đệ nói một đạo toán học đề tự lập có thể không chê phiền lụy làm tốt mấy lần đại hoa làm hai lần liền không kiên nhẫn Thầm mẫu cười nói, có thể nhìn ra tới, ta nghe tuyên thành nói tôn đoàn trưởng tới đã hơn 2 tháng. Hắn ái nhân cùng hài tử như thế nào còn không có tới. Mau tới, Tống chiêu đệ nói, cũng liền mấy ngày nay sự 7 tháng 31 mặt trời đã cao ngọ, Tống chiêu đệ nhận được đại hoa điện thoại. Hắn đã đem nhị hoa đưa đến đặng bồi lâm gia Bọn họ hiện tại ở đế đô kỳ ra nghỉ ngơi. Ngày mai đi thừa đức, ở thảo nguyên thượng dạo một vòng trở về lại đi tiếp nhị hoa. tống chiêu đệ nghe tự lập nói, kỳ lão sẽ phái cách cảnh vệ viên đi theo bọn họ. tống chiêu đệ cũng liền chưa nói, chú ý an toàn linh tinh, chỉ là nhắc nhở bọn họ. 8 tháng 10 hào đi tiếp nhị oa, ngủ chưa tỉnh lại, tống chiêu đệ nhìn bên ngoài không thái dương, đem nàng cùng trung kiến quốc quần áo thu vào tới, liền khóa lại môn, xách theo nửa túi ớt cay đỏ, đi khúc ra tìm tiểu cối say ma ớt cay mặt. tống chiêu đệ đến thời điểm, khúc ra trong viện tất cả đều là người. Sợ tới mức tống chiêu đệ cho rằng xảy ra chuyện gì. Cẩn thận vừa hỏi, khúc tráng tráng hôm nay điền trí nguyện, khúc phụ kêu nhi từ điền sư phạm, khúc tráng tráng mấy cái thì kêu hắn viết y học viện. Khúc tráng tráng thúc thúc kêu hắn viết trường quân đội, người một nhà công nói công hữu lý bà nói bà có lý. Khúc tráng tráng bị ồn ào đến sọ não đau, nhìn đến tống chiêu đệ tựa như nhìn đến cứu tinh, cũng không hỏi tống chiêu đệ tới làm gì, đã kêu tống chiêu đệ thế hắn làm chủ. khúc gia chưa bao giờ ra quá lớn học sinh khúc tráng tráng chẳng sợ thi đậu đại học chuyên khoa cũng là khúc gia nhất có học vấn người tống chiêu đề cũng không dám loạn làm chủ liền hỏi người thích cái gì ta cha mẹ chỉ có ta một cái nhi tử. ta không nghĩ đi tham gia quân ngũ khúc tráng tráng ỉ vào có tống chiêu đề ở lớn mật nói ra hắn ý tưởng khúc tráng tráng so đại hoa lớn hơn 2 tuổi 18 tuổi hải tử có thể suy xét đến cha mẹ tống chiêu đệ rất ngoài ý muốn Đường bác sĩ đâu ta không quá dám cho người ta làm phẫu thuật khúc tráng tráng lắc đầu trấn hưng mụ mụ chết thời điểm ta mau hù chết tống chiêu đệ vậy báo sư phạm học viện về sau hồi trên đảo đương lão sư trấn hưng điền cũng là trường sư phạm ta biết khúc tráng tráng nói đại hoa nói trấn hưng đi đế đô đại học sư phạm ta cảm thấy ta huyền ta thường khảo hàng thành sư phạm học viện nghe nói 200 phân là có thể thượng tống chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng một chút không sai biệt lắm đi ta đây liền điền hàng thành khúc tráng tráng nhìn hắn cha mẹ khúc phụ khúc mẫu hy vọng như từ có cái bát sắt ước gì hắn điền sư phạm theo sau khiến cho hắn chạy nhanh viết tống chiêu đệ chờ khúc tráng tráng viết hảo mới nói mình ý đồ đến nhưng mà nàng vừa mới dứt lời ớt cay cùng bồn đã bị khúc tráng tráng mấy cái thì thì cầm đi kêu tống chiêu đệ ngồi xuống nghỉ ngơi Các nàng giúp tống chiêu đệ ma ớt cay mặt, tống chiêu đệ bưng ớt cay về đến nhà, liền phát hiện mặt đông viện môn khai, đứng ở trong viện xem một phút, ẩn ẩn nghe được trong phòng có người nói chuyện, liền đoán tôn nguyên ái nhân cùng hài từ tới rồi, nhị oa lại trường một tuổi, tống chiêu đệ tính toán cấp nhị oa biên một quyền có quan hệ trang phục thiết kế thư tịch, chủ giảng cắt cùng thiết kế, sắc thái phối hợp phương diện trước không giáo nhị oa, tống chiêu đệ tin tưởng học nhiều năm quốc họa nhị oa. ở phối màu phương diện sẽ không làm nàng thất vọng. Tống chiêu đệ rất sớm liền tưởng viết, nhưng nàng vô pháp cùng trong nhà mấy cái. Hầu tinh giải thích lần này đem mấy cái hài từ tống cổ đi ra ngoài. Tống chiêu đệ tính toán lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem nàng còn nhớ rõ đồ vật toàn bộ viết xuống tới. Về sau lại chậm rãi giáo nhị oa ướt cay mặt phóng trong phòng bếp. Tống chiêu đệ liền nhảy ra một cái thật dày nốt bốc, mở tài. ra quạt, Đạo từ cơ sở bạn. bắt đầu viết, viết đến cổ toan, lên lầu trên lầu dưới đi hai vòng lại tiếp tục viết. 6 giờ đồng hồ tiếng vang lên, tống chiêu đệ mới đem vừa tàng đến nàng cùng Trung kiến quốc trong phòng. Bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, tống chiêu đệ là cái cũng không sẽ ủy khuất chính mình người. Mấy cái hài từ không ở nhà, nấu cơm thời điểm cũng không tùy tiện, đem buổi sáng mua cá vừa khác trong nồi chưng thượng. lại xào một đĩa dưa chuột cùng rau rền trung kiến quốc trở về tống chiêu đệ mới vừa xào hảo dưa chuột thấy hắn tiến vào khiến cho hắn đem đồ ăn cùng cơm mang sang đi đãi trung kiến quốc thịnh hai chén cơm tống chiêu đệ cũng bưng rau rền ra tới trung kiến quốc nhìn trên bàn hai tố một huân cười nói nhà ta nếu là có camera thì tốt rồi chụp được tới tẩy ra tới cho bọn hắn nhìn xem ăn cơm đi tống chiêu đệ phao hai chén tảo tía canh Đưa cho Trung kiến quốc một chén. Phía đông người tới. Tôn đoàn trưởng người nhà đều chuyển đến. Trung kiến quốc uống khẩu canh. nuốt xuống trong miệng tảo tía. Hẳn là. Tôn đoàn trưởng tức phụ hào sống chung sao. Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc. Không biết. Từ Bắc Hải hạm đội điều tới. Bất quá. Tôn nguyên là bên này người. Hắn quê quán ly bên này hai ba trăm dặm lộ. Lần này triệu hồi tới. Cũng coi như là vinh quy quê cũ. Ta vừa tới thời điểm. Lưu thẩm liền tới đây giúp ta chiếu cố Tam Oa, Ta không cần đi tôn ra an ủi đi. Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc, tím tâm địa hảo. Gặp ngươi một người rất bận. Mới lại đây giúp ngươi. Gác người thường, nhiều nhất đánh với ngươi thanh tiếp đón. Ta đây liền không đi. Tống chiêu đệ thưởng một chút. Chờ nàng tới cửa tới tìm ta. Trung kiến quốc kẹp một khối thịt cá phóng nàng trong chén. Ngươi là lão sư, tôn đoàn trưởng ái nhân tiểu học tốt nghiệp. là cái bình thường công nhân nhân ra không thấy được dám lên môn tìm ngươi nói chuyện phiếm kia vừa lốp dù sao ta gần nhất rất vội tống chiêu đệ nói trung kiến quốc cười hỏi vội vàng soạn bài tống chiêu đệ gật gật đầu đem đồ ăn ăn xong a này đó đồ ăn vừa vặn tốt đủ chúng ta hai người ăn sẽ không thừa trung kiến quốc lay một ngụm cơm đại hoa bọn họ tính toán ở thừa đức ngốc mấy ngày tống chiêu đệ nói bọn họ đi ngang qua thừa đức Đi thảo nguyên thượng chơi mấy ngày. Nhị oa nếu là biết bọn họ đi thảo nguyên. Trở về nhất định tìm ta hoán giận. Đại oa cố ý không mang theo hắn đi. Lại không phải về sau không cơ hội. Trung kiến quốc nói. Trường quân đội tuy rằng quản được nghiêm. Cũng có nghỉ đông và nghỉ hè. Sang năm nghỉ hè thời điểm lại đi. Ai? Tiểu tống lão sư. Ta đem xe mở ra. Chờ lát nữa mang ngươi đi bờ biển. Tống chiêu đệ lắc lắc đầu. Thập phần kiên quyết. Không đi. Khó được liền hai ta. đi thôi trung kiến quốc nói lại quá chút thời gian người muốn đi phải mang một chuỗi bóng đèn tống chiêu đệ thưởng một chút ta đi có thể ta lái xe trung kiến quốc hô hấp cứng lại không cấm đỡ chán ta hẳn là nghĩ đến nhưng ngươi mỗi lần đều không thể thưởng được tống chiêu đệ vươn tay chìa khóa xe cho ta đêm nay ta soát nồi rửa chén trung kiến quốc trừ bỏ ngươi không ai dám khai ta xe chìa khóa ở trên xe vậy ngươi soát nồi rửa chén tống chiêu đệ đem thừa nửa chén cơm bát hắn trong chén buông chén liền bắt đầu dùng bữa trung kiến quốc kinh ngạc ngươi liền ăn nửa chén cơm ta 33. trung niên mập ra không chỉ là nam nhân còn có ta tống chiêu đệ nói ăn ít món chính ăn nhiều đồ ăn không cố tình vận động cũng sẽ không béo trung kiến quốc ngươi lại không phải đoàn văn công diễn viên bảo dưỡng tốt như vậy có ích lợi gì a cho ngươi dùng a tống chiêu đệ nhìn hắn nói Trung kiến quốc vội vàng che miệng lại, đẩy ra ghế rửa, chạy đến bên ngoài khụ sạch sẽ mới dám tiến vào, tống chiêu đệ, ở đâu, tống chiêu đệ nói, tuổi lớn, lỗ tai còn hảo sử, không cần lớn tiếng như vậy, trung kiến quốc khẽ cắn môi, ta, ta, thật là đời trước thiếu ngươi, ta thiếu ngươi còn kém không nhiều lắm, tống chiêu đệ chỉ vào cá, chạy nhanh ăn, ăn mang ngươi đi yếm phong, trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái, đem cá đầu kẹp trong chén. Tống lão sư, ta phát hiện ngươi ở hài tử trước mặt chưa bao giờ nói qua khác người nói. Ngươi như thế nào nhớ rõ trụ, bởi vì ta am hiểu sâu khi nào nói cái gì lời nói. Tống Chiêu Đệ chỉ vào nàng đầu, bên trong có một cây huyền, mấy cái hài tử vác bao đi rồi. Kia căn huyền liền lỏng, Trung Kiến Quốc Tức giận nói, ta còn tưởng rằng chặt đứt đâu. Nói xong không hề lý Tống Chiêu Đệ, đem đồ ăn cùng ca ăn xong, buông chiếc đũa liền nói, chờ ta tiêu tiêu thực chúng ta lại đi ngồi trên xe cũng có thể thiêu thực a tống chiêu đệ nói đi sớm về sớm trung kiến quốc ta sợ nhổ ra người thật ghê tởm tống chiêu đệ đầy mặt ghét bỏ mới vừa ăn cơm xong a trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái người đáp ứng ta khai chậm một chút ta hiện tại liền cùng ngươi một khối đi ra ngoài trung sư trưởng bên ngoài đều đen tống chiêu đệ nói trên đảo lại không có gì đèn đường người kêu ta bay lên tới ta cũng không dám phi Trung kiến quốc đứng lên. Kia còn chờ cái gì? Đi rồi.